Phần 2. Chương 30 Lô cúi xuống thấp núp trong văn phòng, giữ chặt khẩu súng trước ngực. Từ lúc vụ nổ, không khí đã trở nên khó thở hơn. Khói len qua cửa và tiếp tục dồn đặc trong căn phòng nhỏ. Nỗi sợ khiến hơi thở của cô gấp và yếu. Cô đấu tranh với những nỗi sợ, nhưng không chống lại được tất cả vì thứ mùi hôi bốc lên trong không khí. Cô mường tượng cảnh rách bị bắt trong vụ nổ. Cô không có cách nào biết được anh còn sống hay đã chết. Cũng vậy, cô chỉ có một mình. Cô chỉ có hai lựa chọn. Hoặc là ở lại và chết ngạt. Hoặc là đi khỏi và đánh liều. Thực sự, không có lựa chọn nào thích hợp. Nhưng cô phải đi đâu? Cô không định đi ra ngoài sành chính. Mọi nỗ lực tiếp cận em trai và các đồng nghiệp Trong phòng xét nghiệm thi thể, đồng nghĩa với việc đối đầu với bọn đột nhập. Những người khác phải được an toàn dưới đó trong một khoảng thời gian nếu họ giữ yên lặng. Khu nhà lạnh có kích cỡ của một gara chứa hai chiếc ô tô và được gia cố bằng thép. Nó sẽ ngăn được khói và trong một lúc. Nhưng điều đó không áp dụng được cho cô. Cô liếc nhìn qua vai. Cánh cửa thứ hai ở đằng sau văn phòng của cô dẫn đến phòng thí nghiệm sát bên, nơi cô dành hầu hết thời gian làm việc của mình. Từ đó, cô có thể lần đường đi qua từng phòng thí nghiệm, tránh khỏi ngọn lửa. Nhưng cô biết một điều mình phải làm trước. Igo và những con thú khác vẫn còn ở trên phòng thí nghiệm gen ở tầng trên. Cô không thể để mặc chúng chết cháy. Có một cầu thang phụ dẫn lên tầng trên. Cô có thể đến đó nếu băng qua phòng thí nghiệm của mình. Dù vậy, một phần trong cô chỉ muốn ẩn nấp, đợi ai đó đến giải cứu mình. Cô chiến đấu chống lại nó, biết nó sinh ra từ cú sốc, rằng sự hoảng loạn đã không thắng cô trong quá khứ, và giờ nó cũng sẽ không làm được. Phải đi. Cô chậm chậm nhấc mình lên khỏi, lấy sức mạnh từ vũ khí trong tay cô. Cô hoàn toàn không có khả năng phòng thủ. Giữ mắt quan sát cửa văn phòng, cô rút sang phòng bên cạnh. Một khi cô đã đi khỏi, nỗi sợ giảm đi đôi chút. Cô để bàn tay lên cánh cửa phòng thí nghiệm để chắc rằng nó không quá nóng. Thấy được, cô đẩy nó mở ra và tìm kiếm bên trong. Bàn, ghế dài và các thiết bị nghiên cứu gen, kính hiển vi, que thăm, ống pipette hiển vi, lồng ấp, mẫu tế bào gốc. Nằm đầy trong phòng cùng với các sách Và các chồng báo cáo thí nghiệm Ở bức tường còn lại Chiếc tủ lạnh hai cửa Dọc theo là một cái ghế dài Chứa một dãy các bình đê gua Làm bằng thép không gì Bên trong chứa các phôi thai Tinh trùng và trứng đông lạnh Của những loài đang tuyệt trùng Đó là thành quả của cả đời cô Vườn thú đông lạnh của trụ sở Bất chấp nỗi sợ Một phần trong cô Lò bị mất tất cả thành quả làm việc cực nhọc Nó có thể đứng nhân bản sau đó Nhưng sẽ mất rất nhiều năm Và không phải tất cả đều có thể khôi phục được Cô chỉ có thể hy vọng Lửa không lan đến đây Và ni tơ lỏng Có thể giữ cho các phôi đông lạnh đủ lâu Cho đến khi đội cứu hỏa đến Không thể làm gì khác Cô băng qua không gian tối Và đến cầu thang phụ Dẫn lên tầng 2 Cô căng thẳng lắng nghe bất cứ dấu hiệu nào của bọn đột nhập. Tiếng máu dồn đập thình thịch trong tai, khiến cô không thể nghe thấy gì. Cô bước đi cẩn trọng, một tay giữ chặt khẩu súng, tay kia với ra ngoài khi cô băng qua phòng thí nghiệm. May mắn là cô hiểu rõ nơi này đến nỗi, cô có thể băng qua khi bị bịt mắt. Cô đến được cánh cửa dẫn lên tầng trên. Cô lại kiểm tra. Nó nóng hơn cái dẫn vào văn phòng cô. nhưng vẫn không bỏng tay. Cô hướng về phía đám cháy, nhưng cô chỉ có rất ít thời gian để đến và gom những con thú, rồi quay trở xuống và đi khỏi. Cô hé mở cửa, thấy rằng cầu thang không có người, rồi vội vàng leo lên tầng thứ hai. Khu thí nghiệm gen trải rộng gần hết tầng này. Cánh cửa vào phòng thí nghiệm, chỉ còn cách cô một bước. Cô ním thở và cứng rắn lại, chạy nhanh đến và vào trong. Khi đã ở bên trong, cô cúi xuống quay lưng về phía cửa. Cô đã làm được. Dọc theo phòng thí nghiệm tối và yên ắng, một tiếng kêu nhỏ dò hỏi cô. Ai go Còn vẹt biết cô ở đó. Cô mường tượng cặp mắt nó nhìn cô chầm chầm trong bóng tối. Cơn lạnh khẽ luồn qua da cô. Cô nhớ lại khả năng thông minh kỳ lạ mà con chim đã thể hiện trước đó. Cô bước khỏi bức tường và dùng mình khỏi khơn lạnh. Chúng là những sinh vật vô hại, bị bóc lột tàn nhẫn. Và suy cho cùng, chúng cũng chỉ là động vật, chỉ là thông minh hơn. Cô thận trọng gión rén đi xuôi theo khu thí nghiệm. Nằm ở tầng trên cùng, khu thí nghiệm gen được chiếu sáng bởi một ít ánh sáng đêm từ bầu trời. Sự u ám giảm đi đôi chút. Cô thấy Aigo Vẫn còn nằm trong lồng ở phòng họp, xây tách biệt khỏi phòng thí nghiệm chính. Con báo con và cặp khỉ tạm thời bị nhốt ở loại lồng vận chuyển. Không khác mấy so với loại chuồng nhựa dùng chuyên trở trong hàng không. Đó là loại chuồng dùng để giữ các con vật tạm thời trong quá trình xét nghiệm. Đến nơi, cô nhận ra mình ở thế tiến thoái lưỡng nan. Làm sao cô có thể mang tất cả đi khỏi? Nằm trong chuồng... Còn báo con và cặp khỉ không là vấn đề lớn. Nhưng cô cần cánh tay thứ ba mới mang Aigo theo được. Lướt vào phòng họp, cô cúi xuống lòng của Aigo. Bây giờ yên nào. Cô thì thào, đưa một ngón tay lên môi. Xuyệt! Nó dường như hiểu và hạ thấp giọng giống cô. Lắp bắp nói. Aigo! Cứu! Aigo! Kế hoạch là vậy, cậu bé ngoan Chắc nó ngửi thấy mùi khói Cô mở chốt cánh cửa nhỏ Cô không thể mang cái lồng theo Nhưng cô có thể mang nó theo Ai cô lò dò nhảy bên trong lồng Đầu khục khặc ngay khi cô mở cửa lồng ra Con vẹt nhảy ra cùng Như thể nó biết ý định của cô Nó nhảy lên cái xào đu đưa Phía trên cánh cửa lồng Cô Giang một cánh tay ra Không cần ra hiệu, nó nhảy từ cánh cửa lồng lên tay cô và bò lên trên bằng cách dùng cái mỏ quọc vào tay áo cô để leo lên vai. Nó nhanh chóng khép nếp đậu bên cạnh đầu cô. Cô cảm thấy sự run run trong cơ thể của nó. Vụ nổ và khói chắc chắn đã làm cho nó khiếp sợ. Rõ ràng nó tin tưởng cô giúp nó ra khỏi đó. Và cô cũng có ý định đó. Khi Igo đứng thăng bằng một bên vai, Cô đặt khẩu súng gây mê lên vai còn lại Qua phòng thí nghiệm Cô gom hai chiếc chuồng theo Con bagera đã lùi xuống cuối chuồng Và khẽ gầm gừ Miệng mở ra Lưỡi uốn lại để lộ những cái răng nanh chưa trưởng thành Cặp khỉ bấu chặt trước cửa chuồng Mỗi con dùng một tay Hai con vật nhỏ xíu bấu chặt vào cô Tay xách chiếc chuồng Cô quay trở lại Băng qua phòng thí nghiệm để đến cầu thang phụ Việc mang theo những cái chuồng khiến cô lóng ngóng, đặc biệt khi vác thêm khẩu súng. Nhưng ít ra cô phải xoay sở đến khi tới được tầng 1. Thậm chí nếu phải thả tất cả bọn chúng ra ngoài qua cánh cửa sổ thì cô cũng làm. Chúng có cơ hội sống sót cao hơn ở ngoài kia hơn là ở trong này. Lý do là khói trong cầu thang đã dày đặc hơn, không khí nóng bức hơn. Như thế cô đang leo xuống qua ống khói. Cô vội vã, cố gắng di chuyển yên lặng nhất có thể. Những con thú vẫn giữ yên lặng, như thể cảm nhận được mối nguy hiểm. Âm thanh duy nhất là tiếng rên nhỏ từ trong lồng ngực Igo, như lời than vãn. Cô chỉ có thể nghe thấy tiếng nó, vì nó ép mình chặt vào tai cô. Cô lo về chất độc trong làn khói. Cơ thể loài chim phần nhiều là phổi và các túi khí, vậy nên dễ bị ngạt khói. Cô vui vì đã ra khỏi cầu thang và quay lại phòng thí nghiệm của mình. Căn phòng đã mát hơn, như thể vườn thú đông lạnh đang tan chảy. Cô ngửi thấy một mùi khó chịu đậm đặc trong không khí. Cô đã biết nguyên nhân. Loại ni tơ lòng cô dùng để chữ đông các mẫu thử đang bốc hơi, thoát khí ra. Thông thường nó sẽ được quạt thông khói hút ra khỏi phòng, nhưng khi cúp điện, nó bị kẹt lại trong phòng. Nếu không được hút đi khỏi, nì tờ có thể hoàn toàn thay thế oxy trong phòng và trở nên chết người. Lo lắng, cô đi đến bên cánh cửa sổ duy nhất của phòng thí nghiệm. Cô đặt hai cái chuồng xuống và mở cửa sổ. Một làn gió sông ùa vào. Ai gô run lên, chân nó quắp chặt vào vai cô. Ổn rồi. Cô xuyệt khi mở cửa xong. Chúng ta đang thoát ra. Cô định băng qua phòng thí nghiệm sinh chắc học của tiến sĩ Trang cạnh phòng cô, sau đó đến khu thú y nằm đằng sau trụ sở. Cô muốn tránh khỏi làn lửa càng xa càng tốt, sau đó tìm một chỗ để chui xuống và nấp. Nhưng điều đó sẽ không xảy ra. Đứng yên! Tiếng la đột ngột làm cô giật bắn người. Âm thanh phát ra từ đằng sau. ai Igo mất thăng bằng Và trượt xuống vạt áo trước của cô Quắp mỏ vào áo giữ lại Cô phản ứng một cách bản năng Và dùng hai tay chụp ai gô lại Và thả ra ngoài cửa sổ Nó rơi xuống như một con gà tây đông lạnh Không có lông Nó không thể bay Nhưng nó chỉ rơi nhẹ xuống bãi cỏ thấp Dù cô không thấy nó đáp xuống Nhưng cô vẫn nghe tiếng quang quác phản ứng nhỏ xíu Cô cầu cho nó không bị nghe thấy Từ từ xoay lại Một bóng đen bước qua cửa vào văn phòng của cô Do quá bị phân tâm Bởi thứ mùi nồng nặc đáng sợ Cô không nhận ra mình đang mở cửa Bỏ vũ khí xuống Hoặc tôi bắn Cô mất vài giây Để nhận ra ý anh ta Chỉ khẩu súng gây mê Cô vội thả nó ra khỏi vai Rơi loảng soảng xuống sàn nhà Và rơ hai tay lên Cô đã bị bắt VTC nào! Phần 2 chương 31 Jack cúi thấp xuống một bụi cây rậm rạp. Anh mất nhiều thời gian tiến đến bãi giữ xe hơn là mong đợi. Mắc kẹt vì phải liên tục nấp. Anh phải bọc qua bìa rừng để đến được đây mà không bị phát hiện. Anh không dám mạo hiểm tìm nguyên nhân cho đến khi được trang bị vũ khí hơn là đi bằng tay không. Từ chỗ nấp, anh nhìn về chiếc xe tải của mình. Nó nằm cách đó khoảng 30 m dọc theo bãi đất trống. Không có chỗ nấp. Anh phải hoàn toàn để lộ mình. Tệ hơn nữa, bãi giữ xe được lát sỏi. Nếu không cẩn thận, tiếng giày của anh có thể đủ lớn để nghe thấy được, ngoài tiếng dì dào của dòng sông Mississippi. Anh không có lựa chọn. Nhón người đứng lên, anh phóng qua hai bụi cây như một con thỏ sợ sệt, chạy thật nhanh đến chiếc xe tài. Anh cứ nghĩ sẽ nghe thấy tiếng súng nổ theo bước chân anh, nhưng màn đêm vẫn tĩnh lặng. Do chú ý đến trụ sở, không ai quan sát ngoài này. Đến được bãi đỗ xe, anh dừng lại trên bãi cỏ ướt, sau đó cẩn thận bước gión rén qua bãi sỏi để không phát ra tiếng động. Anh tiến đến phía sau chiếc xe tải làm nhiệm vụ và nấp đi. Anh cúi xuống, một tay đặt trên sàn sau của chiếc xe tải, nhanh chóng thu mình lại. Chiếc xe tải là loại 4F150 Raptor có khoang chở đằng sau và được làm theo thiết kế của khách. Chiếc hộp khóa đựng vũ khí nằm ở buồng sau xe. Trước khi anh di chuyển, thứ gì đó ướt và lạnh chạm vào cổ tay trần của anh. Anh giật mình lùi lại Làm phát ra tiếng lạo xạo trên nền sỏi Một bóng đen thò ra khỏi bên dưới xe tải Đó là một con chó Con chó săn màu nâu đen Cái đuôi ngoe ngoẩy phía sau Nó khiến anh mất thêm một lúc Trước khi anh nhận ra Kèm với một cơn sốc Bút Anh thì thầm Làm sao có thể thế được Anh cố gắng để hiểu ra vấn đề anh đã bỏ con chó lại cùng anh trai ở nhà trạm Sau đó, anh nhớ lại cuộc gọi. Randy bảo sẽ đến đây thay vì đợi ở nhà trạm A Greg nằm trên đường về nhà. Vậy Randy đâu? Jack quay qua, nhìn con đường đê và đảo mắt nhìn lối vào riêng dẫn từ con sông vào bãi đỗ xe. Anh không thấy dấu hiệu của chiếc xe tải của anh trai và dáng vẻ chiếc Chevy thì khó mà trộn lẫn được. Khi anh nhìn, anh mong tìm được lời giải thích khác. Jack mường tượng Randy vô tình chạm mặt bọn đột nhập, bị bọn chúng cho làm nổ quả bom lửa. Jack quỳ một đầu gối xuống. Mắt anh tối sầm lại, ngay khi anh nhận ra sự thật. Booth sẽ không rời Randy nửa bước, trừ khi không còn lựa chọn. Con chó chắc đã đánh hơi được mùi của Jack, và trốn ở chiếc xe tải. Anh nhắm mắt lại, như thể nó sẽ khiến tan biến sự thật. Chúa ơi, không. Một phần trong anh muốn chạy ra con đường để hết tên anh trai lên. Nhưng điều đó sẽ chỉ khiến anh bị giết theo. Bút rúc vào cạnh anh, nằm bệt xuống đất. Đuôi nó ngập ngừng không vẫy nữa. Một cử chỉ phục tùng, cầu xin tha thứ và để trấn an. Jack đưa một bàn tay đặt lên hông của bút. Cậu bé ngoan. Anh khẽ lầm nhầm. Anh phải hành động ngay hoặc không còn cơ hội. Trái tim anh nặng trịch như bị buộc đá. Anh trồm dậy và dùng chìa khóa mở khóa an toàn sau xe. Anh không dùng đèn chiếu trên đầu vì sẽ cảnh báo cho bọn tấn công được trang bị kính nhìn đêm. Anh leo qua phía sau xe với lấy hộp vũ khí bị khóa và dò dẫm trong bóng tối tìm chiếc chìa khóa khác để mở chốt và kéo nấp hộp mở ra. Bên trong hộp khóa giữ vũ khí làm việc của anh một khẩu súng lục bắn hai phát cùng loại Heckler Coop P2000 cùng khẩu súng trường Remington 870 Anh buộc khẩu súng lục vào nhưng bỏ qua khẩu súng trường Thay vào đó anh với lấy vũ khí thứ ba nằm bên trong Anh đã tịch thu nó từ tay Galen Jersey Khẩu súng trường công kích tự động loại AA-12 Mở chế độ tự động có thể bắn được 300 viên Trong một phút, nó có thể biến chiếc xe tải của anh thành đống sắt vụn. Như lời anh trai anh mô tả, nó là một thứ vũ khí chết tiệt. Jack nhớ lại vụ nổ. Anh cua lấy vũ khí. Tên khốn đã dùng thứ vũ khí này một cách không thương tiếc. Nhưng anh chưa từng gặp người cao nào nghĩ như mình. Jack sẽ dạy dỗ tên khốn biết cách thế nào là đi săn. Anh chuồn ra khỏi xe tải, cẩn thận đặt chân lên bãi sòi. và vỗ nhẹ đùi. Đó là một mệnh lệnh câm bảo bút theo anh. Khi ở các cánh đồng và vùng đầm lầy, anh và bút luôn là một đội hoàn hảo. Và bây giờ, họ phải phối hợp lại để tạo sức công phá nhất định. Nào, cậu bé, chúng ta sẽ đi săn. VTC nào! Phần 2, chương 32 Hai tay dơ lên cao, Lô nhìn người đàn ông mang khẩu súng tiến lại gần. Hắn đeo một cặp mắt kính nhìn đêm nặng, che khuất gần hết cương mặt. Sự thiếu đi các đặc điểm của con người khiến hắn nhìn đáng sợ hơn, thậm chí đáng sợ hơn khi khẩu súng trường chỉa thẳng vào ngực cô. Hắn vẫy cô lại gần bằng đầu súng. Tránh xa cửa sổ và quay lại đây. Cô làm theo và rút lại bên trong và vào một cái ghế dài. Hắn vẫn chỉa vũ khí vào cô và khịu một đầu gối xuống bên cạnh hai chuồng nhựa trên sàn nhà. Hắn nhanh chóng xăm soi từng cái rồi đứng dậy. Hắn đặt hai ngón tay vào cuống họng và nói giọng dứt khoát kiểu quân đội. Alpha 1 tôi đã bắt sống một trong số các nhà khoa học phụ nữ cô ta mang những con thú theo hai con Cô ta đã thả một con khác ra ngoài cửa sổ phía tây. Lô thầm rủa hắn vì hắn đã nhìn thấy. Dừng một lúc rồi hắn nói tiếp. Con chim. Đúng rồi, tôi sẽ kiểm tra. Hắn kéo cặp kính lên và chạm vào một nút trên mũ bảo hiểm. Một ngọn đèn dọi trên chán hắn. Ánh sáng làm cô loa mắt. Với khẩu súng trường chỉa vào ngực cô, hắn thò đầu ra ngoài cửa sổ Và đảo mắt nhìn bãi cỏ Và các lùm cây bên ngoài Luna nín thở Hắn lui đầu vào trong Và lại liếc nhìn cô Khi không đeo cặp kính Trông hắn còn không giống con người hơn Bên dưới ánh sáng từ mũ bảo hiểm Hương mặt hắn tối đen Và dâu tóc lờm trờm Nhưng ánh mắt hắn Dọi thẳng vào cô Lạnh lùng và tàn nhẫn Cô hoàn toàn đứng yên Trước ánh nhìn của tên cầm thú Nhưng hắn lỡ qua cô và tiếp tục cuộc nói chuyện qua điện đàm. Không có dấu hiệu con vẹt. Một khoảng lặng khác khi hắn lắng nghe mệnh lệnh. Rõ, thưa sếp, chặt đầu các vật thí nghiệm ở đây, gom các cái đầu lại, đã rõ. Lô lạnh cứng người khi hắn buông tay xuống thắt lưng và rút ra một con dao găm bằng thép sắc nhọn. Hắn khịu một đầu gối xuống nhưng vẫn chừng mắt nhìn cô. Hắn tiếp tục trao đổi qua điện đàm. Tôi sẽ đợi ta kêu trước khi áp giải người phụ nữ. Tên lính quay qua và chiếu đèn vào một trong hai cái chuồng và không còn nghi ngờ rằng đích xác hắn là loại lính đặc công đánh thuê. Còn dao gầm lé sáng đáng sợ bởi tia sáng sắc nhọn đó. Như thể cảm nhận được mối đe dọa tiếng díu rít hoàng sợ vang lên từ cặp khỉ. Thậm chí Nếu không có sấm chớp nổi lên trong lòng Một tình mẹ trào dâng Có thể thành cơn lũ thịnh nộ quét qua lô na. Cô cưỡi trên con sóng ấy Và để lũ tràn bờ Trong tay cô là chiếc bình cách nhiệt bằng thép Khi tên lính đến chỗ cửa sổ Cô đã vơ lấy cái bình ở băng ghế Ngay khỉu tay Và tháo nắp bằng một tay để ở sau lưng Cô hất mạnh những thứ bên trong Vào mặt tên lính Mắt hắn trợn to Hoàn toàn ngạc nhiên Ni tơ lòng Té vào mặt Dọc theo sóng mũi của hắn Cô né sang một bên Khi súng của hắn bắn theo phản xạ Cơn mưa đạn tới tấp đến chỗ cô Kính vỡ loàng xoảng Từ những cái kệ Thạch cao bị vỡ tung Sau đó súng và dao găm Rơi khỏi những ngón tay của hắn Hắn cua quạng cả hai bàn tay trước mặt Sắc mạc của hắn bị đông cứng tức thì Khi tiếp xúc với Ni tơ lòng nh cầu của hắn vỡ ra và lăn xuống mặt bị mù và trong cơn quản quại hắn ngã về phía sau tiếng thét thắt nghẹn cuống họng hắn cô nhìn hắn thở gấp và làn hơi dày đặcc thoát ra khỏi chắc hắn đã hít vào một ít khí ni tơ khi bị tạt hít vào trong mũi xuống miệng vào trong cổ họng và phổi hắn quặn đau tự cào vào mặt vào cổ mình vật lộn với cơn đau cố chống lại để thở khi phổi bị đông cứng lô nà kiểm nỗi bàng hoàng bên trong mình lại trước khi nó kịp khiến cô tê liệt cô chưa bao giờ giết người trước đó và dù tên lính vẫn chống trọi cô biết hắn đã chết một tử thi di động cô vấp phải đôi chân tê cứng khi đi băng qua bộ dạng tuyệt vọng của hắn và với lấy hai cái chuồng cô biết mình không có nhiều thời gian những tên khác đang tới đó Cô nhức một cái chuồng đến bên cửa sổ, mở cánh cửa chuồng và dốc xuống. Cặp khỉ bấu chặt bên trong lòng, sợ hãi và bối rối. Cô lắc mạnh, cố đẩy bật chúng ra khỏi. Một con trượt tay và kéo con kia rơi xuống. Cặp khỉ choáng váng rơi nhào xuống trong bóng tối. Xin lỗi tụi mày. Cô ghét phải thả chúng đi, nhưng cơ hội sống sót cao nhất là khi chúng thoát khỏi đó. Cô quay lại, lấy cái chuồng thứ hai và lôi đến chỗ cửa sổ. Bị tiếng súng làm sợ hãi, con báo con phóng ra rất nhanh khi cửa chuồng mở ra. Cô thả cái chuồng và tìm lại khẩu súng gây mê. Cô định lấy khẩu súng công kích, nhưng tên lính nằm vật vã trên đó. Cô không thể đến gần hơn, cả mặc cảm tội lỗi và nỗi sợ ngăn cô lại. Nhưng còn một thứ mà cô cũng muốn lấy. Trong lúc hắn vật lộn dữ dội, Tên lính đã làm văng cặp kính khỏi mũ bảo hiểm. Cô nhặt nó lên khỏi sàn và đeo vào phía trước mắt. Căn phòng tối đột nhiên sáng bừng màu xanh của phốt pho Có thể nhìn thấy trong bóng tối cô định nhảy qua chiếc cửa sổ ban nãy trốn thoát sau mấy con thú. Nhưng cô sẽ bị lộ ở ngoài kia. Bọn đột nhập đã trang bị đầy đủ và có vẻ đã giám sát khu vực kỹ lưỡng. Những con thú nhỏ có thể thoát khỏi vòng vây còn cô thì không. Cơ hội sống sót cao nhất của cô là tiếp tục ở bên trong trốn càng lâu càng tốt Khi bọn thú đã tự do trách nhiệm duy nhất của cô là chính bản thân mình và cả những người khác còn mắc kẹt bên dưới Cô rút lui khỏi phòng thí nghiệm và hướng về khu phía sau trụ sở Giờ đã thấy đường cô di chuyển rất nhanh và tự tin hơn Cô cần đến được phòng thú y đại bản danh của cô Nếu đến được đó Cô có kế hoạch riêng cho nó. Ở đằng trước trụ sở, đun can nghe mấy tiếng rền dĩ hấp hối lộn xộn lọt qua điện đàm. Gã không biết chuyện gì xảy ra với lính của mình. Tên tìm thấy người phụ nữ và những con thú. Nhưng rõ ràng tên lính đã bị bất lực theo kiểu hành vi đó. Một tên khác trong đội của cô Ray, bật điện đàm. Giọng hắn bực tức trong vẻ điềm tĩnh Nhưng rõ ràng cơn giận đã lan tỏa. Phía ngã xuống, đã chết. Không thấy người đàn bà, các chuồng đều rỗng. Đùn can chạm lấy điện đàm ngay cổ. Tìm ả ta. Gã nhắm mắt một lúc và mút cây kẹo Lysavet hương chanh Nếu những cái lồng trống không, ả ta chắc đã thả hết những con vật khác cùng với con chim. Các mẫu vật trốn trên khu đất quanh đó. Gã mở mắt Quay qua phía người phó chỉ huy Conor Red Gã biết hắn đã nghe thấy cuộc nói chuyện qua điện đàm Mặt Conor đanh lại Hắn gãi tay Trên mái tóc đỏ lợm trầm của mình Tên lính trẻ hơn Duncan Đã cùng đơn vị của Duncan Quay trở lại chạy huấn luyện lính Hắn là người đặt bom Và cho nổ tung con tinh tinh bị biến đổi gen Còn tấn công gã Ở Badda Ai đang gác cửa phía tây can hỏi. Gerard ở hàng cây mang theo súng ngắm bắn tỉa. Tìm chỗ nó, tìm những mẫu vật, bắn bất cứ thứ gì thoát ra khỏi đó. Vâng, thưa sếp. Hắn nói và chạy đi khỏi. can biết con nò sẽ không làm gã thất vọng. Hắn là cỗ máy giết chóc tàn ác và không thương tiếc. Một khi ra tay, hắn sẽ phá hủy mọi thứ. Hai năm trước, Conor đã xóa sổ một ngôi làng nổi loạn của bọn Somali còn sót lại. Đàn ông, phụ nữ, trẻ em, thậm chí cả lũ chó hoang, giết tất cả để trả thù cho người đồng đội bị mất một chân vì một vụ nổ bom đường phố. Hắn đã nhận làm vụ này thì sẽ làm gọn gàng bởi cùng sự tàn nhẫn đó. Khi Conor mất hút, điện đàm của Duncan lại rè rè vang lên. Gọi Alpha 1 Core Day Báo cáo từ nhà xác Nói đi Đuncan nói Cậu tìm thấy thi thể hai con báo chưa Rồi thưa sếp Đầu chúng đang được mang lên Nhưng bọn tôi tin chắc rằng Mình cũng phát hiện các mục tiêu khác Các nhà khoa học trốn ở đây Đã phát hiện ra một dạng phòng lạnh dưới này Nó bị khóa chặt Nhưng tôi nghĩ mình nghe thấy tiếng di chuyển bên trong Đuncan bừng sáng mắt Khi nghe thấy tin Tôi xin phép cho nổ tung cánh cửa thừa xếp Mặc dù tôi không bảo đảm Không có tổn thất ở các mục tiêu Đùn can hiểu sự thận trọng của tên lính Họ cần bắt sống ít nhất một người Gã cần nhắc rủi ro Giết hết mọi người bên trong Và quyết định đáng để làm như vậy Gã biết còn ít nhất một người Vẫn còn đang lẩn trốn đâu đó À đàn bà Thế là đủ rồi Làm đi Gã ra lệnh. Vâng, thưa sếp. Đuncan lại chú ý về đống đồ nát đang ngút khói ở phía trước trụ sở. Lửa cháy lan sâu vào bên trong, phát sáng rực qua làn khói. Không ai được phép thoát khỏi bằng đường này và Đuncan đã cử một người gác ở con đường vào. Đã đến lúc kết thúc vụ việc. Gã lồi vũ khí đeo bên sườn ra. Trọng lượng của khẩu súng lục xích sâu ơ giúp cho gã quyết đoán và tập trung hơn. Hắn hướng đến chỗ cửa sổ nơi có ít khói nhất. Có một ả đàn bà trốn thoát ở đó sợ hãi, đang chạy trốn có vẻ như mang theo vũ khí. Gã mỉm cười hoặc ít nhất một nửa gương mặt của gã đã nói thế. Gã không muốn giết ả ta ít ra là đến khi gã làm xong mọi thứ với ả thu được các câu trả lời từ ả và có thể truy hoan thêm sau đó. Với gương mặt sẹo của gã ít người phụ nữ dám nhìn lần thứ hai, ngoại trừ khi sợ hãi và thậm chí còn ít người hơn khiến gã thỏa mãn, trừ khi được trả tiền hoặc bị súng. Gã hướng đến chỗ tòa nhà, quyết tâm tìm thấy A Dan Ba. Cuộc đi săn sẽ đem về cho gã tất cả phần thưởng ngọt ngào đó. Sau đó, hắn sẽ vắt kiệt A Dan Ba này, rồi nã một viên đạn vào của ả. Victis nào? Phần 2, chương 33. Jack vẫn ở bìa rừng, anh muốn di chuyển thật nhanh khi đi vòng đến phía sau khu phức hợp. Anh đã đánh một vòng quanh với ý định đến được trụ sở từ cổng sau. Anh biết có những cặp mắt luôn tập trung quan sát trụ sở mà không để ý sau lưng họ. Dù vậy, anh không dám để phát ra tiếng động. Anh ép mình di chuyển thật yên lặng, đặt từng chân xuống thận trọng. Bút chạy phía trước, cũng thật yên lặng, nhận ra rằng đó là cuộc đi săn. Tim Jack đập bình bịch như sấm rội trước sự thận trọng rằng súng sẽ nổ. Nó thôi thúc anh chạy thục mạng về phía trụ sở. Một lúc sau, anh nghe thấy tiếng súng loáng thoáng và không phân biệt được. Phát ra từ đâu đó bên trong Agret. Anh nhận ra đó là tiếng lạch cạch của súng công kích Anh tưởng tượng cảnh lô chảy máu, nằm chết sõng xoài. Anh đấu tranh, chống lại nỗi tuyệt vọng khi đến được mặt phía nam trụ sở. Từ xa khoảng 50 m anh đến một chỗ dưới cành cây sồi đen già. Nửa thân cây đã bám đầy loài rêu Tây Ban Nha. Rồi anh quan sát trụ sở và khu đất xung quanh. Khu xét nghiệm thi thể nằm ở phía sau trụ sở, dưới tầng hầm. Những người khác đang nấp ở đó. Nhưng liệu bọn họ còn ở đó không? Và Lô thì sao? Anh tưởng tượng cảnh cô phản ứng lại khi bị bắn. Nếu như cô không còn trong văn phòng của mình, ngọn lửa và khói sẽ xua cô chạy về phía sau trụ sở. Như vậy cũng ở gần mọi người. Ít ra anh cầu nguyện như vậy. Anh quan sát tòa nhà gần hơn, một bức tường bê tông dẫn xuống một cánh cửa cuốn bằng thép, đủ lớn để chiếc xe tăng Pershing chạy qua. Nhà bệnh học đã đề cập đến cửa vào phía sau trước đó. Jack không có ý định dùng cánh cửa lớn đó. Thay vào đó, anh tập trung nhìn về lối vào phụ nhỏ hơn bên cạnh. Anh nhớ lại bố trí của khu khám nghiệm dưới tầng hầm. Cánh cửa dẫn vào một văn phòng bên cạnh. Đó sẽ là điểm vào của anh. Thoát chạy lại, nấp sau thân cây sồi Jack khụy xuống bên cạnh bút Anh không dám mạo hiểm vào cánh cửa Chừa thể Giống như loài cá chê ngụy trang trong bùn Chắc chắn có ít nhất một tên Đang dòm ngó phía sau trụ sở Nhưng hắn ở đâu? Trong khi cánh rừng tối đen như mực Tên khốn đó có thể ở bất cứ đâu Jack gãi gãi phía sau một tay của bút Trong khi Jack không có bộ thiết bị nhìn đêm Anh có cách khác để tăng cường các giác quan của mình, sử dụng một trong số những con chó săn giỏi nhất của toàn bang Louisiana. Đến lúc lùa con chim đó ra rồi, Jack vẫy một tay ra hiệu, hấp, bút phóng đi khỏi. Từ khi còn nhỏ, con chó săn đã được dạy cách lùa chim bay đi khỏi cánh đồng và rừng. Jack đã huấn luyện nó bằng cách dùng những con chim bồ câu đã bị tỉa cánh. Cùng với sự giúp sức của Randy và Tom Anh đã lập nên Một kiểu lùa chim cho bút Kiểu chạy zigzag Có thể đuổi sạch cánh đồng chim Hiệu quả như dùng máy xén cỏ Ký ức hồi huấn luyện đó Cùng anh em trai Khiến anh quản đau Như bị con dao sắc nhọn chọc vào bụng Anh né nỗi đau lại Và nhìn theo chính giữa đường chạy của bút Con chó săn chạy tới lui Khỏi cánh rừng Chính xác theo khoảng cách của những cú bắn vừa phải. Làn gió sông thổi vào mặt anh, thật hoàn hảo cho cuộc săn. Sách lần theo, di chuyển từ cây này sang cây khác, lắng nghe từ cánh rừng tối. Anh lắng nghe tiếng chân vội của con chó khi chạy tới lui. Bút ở cách đó gần 20m nên anh nghe thấy được. Tiếng cành cây răng rắc phía bên phải, tiếng bước chân chạy thình thịch. Ai đó đang tới. Jack lùi lại, nấp sau một cái cây và xác định vị trí trong đầu mình. Anh huyết một tiếng kêu nhỏ của giống chim hồng tước vùng Carolina, một trong số những loài chim phổ biến và có tiếng kêu quen thuộc ở bản xứ. Booth nghe thấy tín hiệu và trở nên yên lặng. Jack hình dung con chó săn nằm bệt xuống đất như đã huấn luyện. Anh đợi đúng một phút, đủ lâu để tên lính gác quay lại quan sát trụ sở. Hài lòng vì mình nứt đủ lâu rách đi vòng qua cái cây và còn thận trọng hơn trước đó. Anh gión rén đến chỗ bút đã lộ ra. Bìa rừng đã ở trước mặt anh. Ánh sao đêm dọi lên bãi đất trống phía trước, sáng hơn trong những lùm cây tối của khu rừng. Một bóng đen đứng đó, bóng đổ trên nền đất. Một tên lính gác giữ vị trí quan sát bìa rừng. Vác khẩu súng trường bắn tỉa trên lưng. Thứ vũ khí, Trông giống khẩu M-21, một loại súng trường bán tự động. Nếu ai đó ra khỏi cửa sau hoặc dám đến gần, tên lính đơn độc sẽ bắn họ trong chớp mắt. Cầm khẩu súng lục trong tay, Jack di chuyển như một bóng ma xuyên qua cánh rừng. Vui vì có gió tấp vào mặt. Làn gió sông giúp che đậy mọi thứ mùi và âm thanh phát ra. Dù vậy, khi Jack đi thêm 2 mét nữa, thứ gì chắc đã khiến tên lính dựng tóc gáy. Hắn quay qua. Jack di chuyển thật nhanh. Anh không dám bắn. Tiếng súng nổ lên có thể to như tiếng đại bác. Anh lao tới trước khi hắn kịp phản ứng. Jack tước lấy vũ khí khi hắn giật mình. Cùng lúc gạt chân hắn té xuống đất. Jack đè xuống, dùng cả hai đầu gối thụi vào lùm ngực, dồn khí ra ngoài. Không để hắn la. Jack đặt khẩu súng lục bên dưới cằm hắn và bắn. Giống như khi có một cái gối Sọ và mũ bảo hiểm Chỉ phát ra một tiếng nổ bụp Nhưng vẫn quá to Lo sợ bị đáp trả Anh trồm dậy Huyết sáo gọi bút Và chạy thục mạng về phía trụ sở Anh băng qua khu đất trống Và lao vào bức tường khi chạy rất nhanh Anh ngã xuống Và hơi loạn troạn Anh gần như liều chạy về phía cánh cửa cuốn bằng thép Nhưng dừng lại ở dây cuối Anh quay qua lối cửa phụ. Anh kiểm tra tay nắm cửa. Bị khóa. Anh đã nghĩ nó khóa, nhưng chỉ mong có ít nhất một lỗ thùng nhỏ. Nhưng không phải vậy. Anh đeo khẩu súng lục lại và lấy vũ khí khác trên vai. Khẩu súng trường công kích AA-12 không phải là vũ khí không gây tiếng ồn. Vậy một lần nữa đã đến lúc kết thúc sự yên lặng đó. Anh lùi lại ba bước. và chỉa nòng súng vào chốt cửa bị khóa chặt trước khi anh kéo cò một chàng súng nổ từ xa chen ngang ở phía tây âm thanh vọng lại rất rõ tiếng súng phát ra từ bên ngoài Jack liếc nhìn theo hướng đó chuyện gì xảy ra vậy bọn chúng bắn ai anh nhìn ra xa hơn và nhận ra thứ gì đó bị mất bút Jack lạnh người con chó săn hiếm khi phá vỡ buổi tập ở cánh đồng trừ khi Có thứ mùi gì đó thực sự khó cưỡng lại, được lọt vào mũi của nó. Một con cá chết, một con sóc bị mục giữa. Tệ hơn, bút thích đầm mình vào thứ mùi hôi thối nồng nặc đó. Khi anh nghe thấy chàng súng dứt đi, đêm tối lại tĩnh lặng trở lại. Jack quay lại cánh cửa. Không như bút, anh không thể xa xỉ sự tò mò của mình, hay sự khôn ngoan của mình. Anh nhấc khẩu súng trường lên, và bắn. Lô nghe thấy tiếng nổ lớn phía sau mình Cô không thể đoán được Nó phát ra từ bên ngoài hay ở bên trong Cô đã nghe thấy tiếng súng liên tục từng đợt Khi cô chạy qua khỏi các phòng thí nghiệm bên cạnh Để đến khu thú y Lắng nghe tiếng nổ Cô vui vì mình đã lựa chọn ở bên trong Thay vì thử liều lĩnh chạy ra bên ngoài Có thể cô đã không sống sót Một phần trong tim cô Nghĩ đến những con thú mà cô thả đi Liệu chúng có phải là mục tiêu Của những tiếng súng đó Biết rằng mình đã làm hết sức có thể Cô tiếp tục Đến khi đến được cửa khu thú y Gian nhà đang được sửa chữa lại Cùng với khu giải phẫu Đang được tiến hành nâng cấp Những phần cần thiết Bởi vì đang xây dựng Không có con thú nào được nhốt ở đây Thật may vì điều đó Cầm khẩu súng trong tay Cô đẩy cửa thận trọng bước vào phòng chữa bệnh chính Cô cúi thấp người Lắng nghe động tĩnh xung quanh Xem có nguy hiểm ẩn nấp trong bóng tối không Mùi sơn mới Và mặt gỗ xực vào cô Qua cặp kính nhìn đêm Cô tìm ra phòng kiểm tra trung tâm Với một cái bàn còn ướt Và đèn giải phẫu treo bên trên Ở bên trái Một dãy các chuồng bằng thép không gì trống rỗng Bao phủ một bức tường Trong khi tường bên kia Nhìn ra bụi rậm và gian nhà điều hành Đang sửa sang giang dở Mọi thứ dường như im lặng Cô gión rén bước vài bước vào trong phòng và đến chỗ một cánh cửa nhỏ hơn ngay phía bên trái có sơn biểu tượng nguy hiểm. Cô giật cửa mở ra. Bên trong là một dãy các bình oxy màu xanh. Năm cái tất cả. Các bình này cung cấp oxy qua đường ống dẫn đến phòng thú y và các phòng thí nghiệm khác. Theo trí nhớ của cô, cô biết bình nào dẫn oxy đến phòng phẫu thuật và tháo móc điều chỉnh trên tường Sau đó vặn mở van Một tiếng xịt đáng sợ thoát ra khỏi cái bình hở Cô bỏ qua Không đụng đến những bình khác Run lên sợ hãi Cô đóng cửa lại Và đi khỏi về phía phòng điều hành Nằm ở bên kia căn phòng Nhưng trước đó Phải ghé qua đặt phục kích Ở phòng thí nghiệm thú y Nằm ở góc gian nhà Cô chỉ còn một chuẩn bị cuối cùng để làm Nhưng liệu cô có đủ thời gian không? Tiếng súng nổ vẫn vang lên trong tai Jack đạp mở cánh cửa bên trong Văn phòng nhỏ nằm lọt thỏm bên ngoài Có đủ sức chứa một bàn làm việc và tủ đựng hồ sơ Anh di chuyển rất nhanh Ở bên phải của anh một cánh cửa đóng dẫn đến các phòng xét nghiệm thi thể Thẳng phía trước là dãy các cửa kính văn phòng nhìn ra sàn nhà lộ thiên Jack chú ý thấy ít ánh sáng đào qua ngoài đó Đèn pin Bọn chúng đang ập tới văn phòng Được dẫn đường bởi tiếng súng nổ Không lùi bước Jack của lấy cái ghế ngay bàn Bằng một tay Và ném qua cửa sổ Kính vỡ loàng soảng Cùng lúc đó Anh nhào đến cánh cửa Dùng vai đẩy nó mở ra Và lăn mình vào căn phòng nhiều cửa ngoài kia Anh nhìn thấy hai người đàn ông Đứng cách đó khoảng 10 m Bọn chúng mặc đồ ngụy trang Cầm đèn pin ở một tay tay kia giữ khẩu súng lục. Bị thu hút bởi tiếng cửa sổ vỡ, bọn chúng kéo đến chỗ rách, nhưng lẻ tẻ và quá chậm. Cầm khẩu súng quét một vòng nhìn xung quanh, rách lên cò và giữ ngón tay ở đó. Một làn đạn iểm trợ túa ra như dùng súng máy. Những viên đạn bắn trúng vùng bụng của hai tên, gần như cắt chúng thành hai nửa. Đèn pin vang ra. Không biết được còn bao nhiêu tên ở dưới đó, Jack chạy tới cánh cửa của một tủ khóa thiết bị bằng thép Anh liếc nhìn dọc theo căn phòng về phía sảnh dẫn vào phòng đông lạnh Ánh sáng phát ra từ hành lang Khi anh nhìn, ánh đèn tắt đi Chết tiệt! Ít nhất còn một tên vẫn ở dưới đó Trước khi anh kịp tính toán lên kế hoạch Hai phát súng nổ lên Cặp đèn bị văng ra lúc nãy tắt đi Tên cuối cùng rất thiện xạ Hắn đã bắn tắt cạp đèn pin. Không tốt. Giờ đây Jack không thấy đường. Anh quay lại ẩn nấp. Khi đó, anh nghe thấy tiếng giày chạy rầm rập trên nền xi măng. Tiếng gót chân dẫm lên rãnh thoát nước bằng thép. Anh ngắm đại vũ khí và bắn túi bụi về phía đó. Ánh sáng phát ra từ họng súng sẽ làm anh lộ vị trí. Nhưng anh không có lựa chọn. Anh tiếp tục bắn đến khi băng đạn rỗng tuếch. Một tiếng thét vì bất ngờ thất thanh cất lên trong làn đạn. Tai của Jack căng ra khi âm thanh lịm đi. Hắn ngã xuống chưa? Thậm chí khi anh nghĩ, những bước chân chạy ra khỏi bóng tối. Có nhiều tiếng vấp chân, thất thường, nhưng nó hướng ra khỏi đó. Jack hạ khẩu súng trường xuống và nắm lấy khẩu súng lục. Dọc theo căn phòng, tiếng cửa mở ra và đóng sầm lại. Tên lính đã trốn khỏi đó. Sự nghi ngờ vang lên trong rách. Bọn này là lính giết người được đào tạo bài bản, không phải là bọn hèn nhát. Điều gì khiến tên lính bỏ trốn như vậy? Anh bước ra khỏi chỗ nấp và dơ súng chĩa về phía cánh cửa, phòng khi tiếng nổ vang lên. VTC nào Phần 2, chương 34 Đuncan nghe thấy tiếng súng nổ giảm đi Đó xuất phát từ tầng dưới Gã cố gắng liên lạc với đội của Coray ở dưới Nhưng không nghe thấy trả lời Hơi lo lắng Nhưng chưa phải là mối quan tâm chính của gã Khu vực đã bị bao vây Không ai có thể ra vào được Đuncan đứng trước xác chết của Pheo Đinh Gương mặt hắn bị tàn phá nhuốm máu, đôi mắt không còn môi thâm xì như thể bị đông cứng Đuncan đã nhận ra những bình đựng ni tơ lòng trong phòng và có thể phỏng đoán chuyện gì đã xảy ra ở đó Vietding chắc đã đánh giá thấp Ả Đàn Bà và lơ là không để ý Ngu xuân Đuncan không cảm thấy tiếc cho cái chết đau đớn của tên lính Một người khác trong đơn vị của Đuncan là người Mỹ gốc áo Tên ta kêu Đến phía sau gã Tầng 2 đã lục soát hết Không có dấu hiệu của người đàn bà Đuncan không đáp lại Gã không ngạc nhiên Một tên khác nói Ở cánh cửa phòng thí nghiệm Sếp có muốn tôi đi kiểm tra Những người khác ở nhà xác không Có thể để sau Hai đứa đi theo ta Gã ra lệnh Nơi này đã bị bao vây Không thứ gì có thể gây rắc rối. Gã sẽ chuồn khỏi đây trong vòng 2 phút nữa, ít nhất cùng với một phần thưởng trong tay. Sau đó, gã sẽ cho thiêu rụi nơi quỷ quái này và xong việc. Đi đâu, sếp? Tha kheo hỏi. Đuncan không trả lời. Gã đã nhìn thấy tiệp danh thiếp bên cạnh máy tính phòng thí nghiệm. Tiến sĩ Lô Qua việc do thám nơi này, gã biết được à đàn bà. là nhân viên phòng thú y. À điều hành phòng thí nghiệm đông lạnh và thiết bị của trụ sở. Theo sơ đồ, phòng thú y chỉ về phía cuối cùng của tầng này, xa nhất khỏi đám cháy. Hoảng loạn, người đàn bà sẽ chạy trốn đến nơi an toàn, một nơi mà ả nắm rõ. Đùn can bước qua sắc phía và hướng về lối đó. Gã di chuyển một cách thận trọng. thi thể là bài học xương máu, Gã sẽ không đánh giá thấp tiến sĩ Park Theo ta Jack nhất mình dậy Tiếng nổ đã làm anh ngã xuống Dọc theo phòng thí nghiệm tối Lửa lé lên Ngọn lửa lan dữ dội Xuống sành Dẫn vào phòng đông lạnh Khói tràn vào gian nhà chính Anh đảo mắt Nhìn nhanh quanh phòng xét nghiệm thi thể Và không thấy dấu hiệu của bọn đột nhập Nhưng tên chạy trốn Sẽ báo động những tên khác Jack không có nhiều thời gian Anh chạy về phía đám cháy Khi anh đi vòng vào sảnh Khói sạc sụa ở hành lang phía trước Ngọn lửa đã múa may ở hai bên tường Ở xa phía cuối hành lang Cánh cửa thép dẫn vào phòng lạnh đã bị nổ tung Anh nghe thấy tiếng một phụ nữ khóc trong làn khói Đội tấn công chắc đã biết các nhà khoa học trốn ở đây Và đã cố gắng làm nổ tung cửa vào Nhưng tên nào đó đã quá tay Dùng thuốc nổ C4 Jack chạy nhanh về phía trước Không chú ý đến ngọn lửa đang lan ra Khi anh bước đến cạnh cánh cửa cháy đen Một cánh tay thọ ra khỏi làn khói Và đập vào mặt Jack Jack nghiêng người ra sau Nhìn thấy ánh bạc giống như của lưỡi dao phía trước mũi anh Là tôi Anh gọi to Đặc vụ mê nát Xuyên qua làn khói Em trai Luna xuất hiện, tay cầm một con dao mổ. Cánh tay kia của cậu đặt vào hông anh. gốc gập của bàn tay cho thấy cậu đã gãy cổ tay. Khai nhào đến trước, không thấy có lỗi về việc gần như khiến anh bị mù mắt. Cậu chỉ có một suy nghĩ. Luna đâu? Jack lắc đầu và tim anh trùng xuống. Anh đã hy vọng cô sẽ tìm cách xuống đây và đến chỗ những người khác. Tôi không biết Anh trả lời Anh nói không biết nghĩa là sao Nhìn Kai như thể cậu sẵn sàng thụi ra một lần nữa Tôi để cô ấy ở tầng trên Ẩn nấp trong văn phòng Jack đi khỏi chỗ Kai Đến cạnh người phụ nữ đang khóc nức nở Anh phải đưa những người này di chuyển khỏi Bên trong phòng lạnh Anh thấy nhà sinh học thần kinh Joy Chen Cô đang khủy gối bên cạnh chồng mình Anh ta nằm ở phía gần anh trên một vũng máu. Một ống thép dày đã đâm thủng ngược anh và xuyên qua bởi áp lực của vụ nổ. Người đàn ông không động đậy không thở. Nhà bệnh học Gre khụy xuống bên kia, một ngón tay sờ vào cổ họng của anh ta. Gre liếc nhìn Jack và lắc đầu. Một cơn thịnh nộ lạnh toát người lan qua anh. Khai nói ở phía sau lưng anh. lỗi ẩn trong giọng nói của cậu. Nếu tôi không khóa nơi này quá chặt, nếu bọn chúng không phải cho nổ tung nó. Vậy tất cả đều chết. Jack nói và biết rằng điều đó sẽ xảy ra. Khartun Metaier đứng sau Yui, gương mặt ông hóp vào, nhìn giả hơn. Ông cố bảo cô di chuyển. Anh ấy chết rồi, cô gái. Ông nói nhỏ nhẹ, chúng ta phải đi thôi. Không! Người phụ nữ khóc than và nắm chặt lấy tay chồng. Jack không có thời gian để cư xử tế nhị. Anh bước tới và nhấc người cô đứng dậy. Cô chống trả. Anh mang cô đi khỏi người chồng, đi theo sành đang bốc lửa. Trận đòn của người phụ nữ liệm đi thành những tiếng rền rĩ vì cái chân khập khiễng. Cô bám vào anh như thể đang chết đuối. Và có lẽ thế thật. Nhưng chưa có chỗ để Jack thả cô xuống. Đến được tầng 1, anh đưa cô cho Gris và Khartun. Đưa cô ấy ra khỏi đây, ở phía sau. Hướng đó vẫn còn an toàn trong vài phút nữa. Tìm cách đến khu rừng và tiếp tục di chuyển. Họ không tranh luận vì quá bàng hoàng và sợ hãi. Khai nán lại trong khi mọi người đi khỏi. Còn chị tôi... Jack chỉ tay về phía những người khác Đi đi tôi sẽ tìm cô ấy Dù vậy Cậu vẫn do dự Jack xô cậu tới chỗ những người khác Hãy tin tôi Tôi sẽ đón cô ấy Anh hứa Hoặc cố liều xem sao Lô nà gối Ở cửa vào khu giải phẫu Đeo cọc kính nhìn đêm Cô nhìn rõ gian phòng điều trị đến chỗ cửa vào Cô đã quan sát rất lâu Nên đôi mắt cô trở nên khô và ngứa sát, nhưng thậm chí cô không dám chớp mắt. Và may mắn đã đến. Không cảnh báo, không có tiếng bước chân, không tiếng thì thầm. Cánh cửa mở ra, hai bóng dáng bước vào trong, cúi thấp và tách sang hai bên, màng vũ khí trên vai. Tên thứ ba theo sau, đứng cao hơn. Điều gì đó trong tư thế của hắn khiến tim cô đập mạnh hơn. lô nghiêng người ra để nhìn thẳng và nhặt thiết bị đánh lửa trên sàn nhà lên. Cô thường dùng thiết bị này để châm lửa đèn khò ở trong phòng thí nghiệm thú y. Vài phút trước, cô đã nhặt nó từ băng ghế phòng thí nghiệm cùng với những bình cầm tay, chữa khí propan làm nhiên liệu cho đèn khò. Ở xa ngoài này, họ không có đường ống dẫn khí thiên nhiên. Dùng tay còn lại, cô nhấc ống dẫn khí nằm trong lòng. Thông thường, Ông dẫn nối máy gây mê với van oxy trên tường. Cô đã ngắt cái máy gây mê ra, nhưng vẫn để ống khí hoạt động trên tường. Các ống này dẫn từ đây sang các bình chứa oxy ở phòng cơ khí. Sau cùng, cô đã để 2 phút để nạp khí propan vào đường ống này. Bây giờ nhấc ống dẫn lên, cô tháo đầu cuối ống dẫn và nâng đầu đánh lửa lên. Bắp chặt tay rất nhanh, đầu đánh lửa xẹt xẹt bắn ra tia lửa. và châm mồi cho hơi ga dò gì Ngọn lửa bùng lên ở cuối ống dẫn. Cô lại bóp nó lại, và nhìn ngọn lửa màu xanh tràn vào đốt khí propan ở bên trong ống dẫn. Ngọn lửa lan vào ống dẫn trên tường, và mất hút. Cô hình dung ngọn lửa vẫn tiếp tục, lan đi bên trong các ống dẫn. Một mũi tên lửa đang thẳng tiến phía trước. Tiếng xì cháy khiến đun can chú ý rất nhanh khi gã bước qua ngưỡng cửa. Đầu tiên, hắn nghĩ đến rắn Lập tức lên tưởng đến con quái thú nguy hiểm Nhưng tiếng phát ra từ bên trái Ở phía sau cánh cửa đóng Dẫn vào căn phòng có dán hai biểu tượng cảnh báo nguy hiểm Máu rột lên thái dương của gã Và nện thình thịch ở đó Dọc theo căn phòng Một ngọn lửa nhỏ lé lên Qua thiết bị nhìn đêm của gã Chỉ có thể là một thứ Phục kích Gã không có thời gian để cảnh báo hai tên kia Đứng bên sườn trái và phải, gã chạy đi khỏi cánh cửa đang xỉ hơi, thúc lưng vào ta keo. Tên lính khác đứng trực tiếp ở trước cửa, khi nó phát nổ. Một quả cầu lửa màu xanh đập vỡ cánh cửa khỏi bàn lề của nó. Nó ập đến tên lính không nghi ngờ từ sau lưng, chỉa hắn làm đôi. Vụ nổ thứ hai tiếp theo sau. Đùn can cố gắng cuộn cơ thể của ta keo làm lá chắn giữa hắn và vụ nổ. Mảnh vỡ tung ra Cùng với tiếng lanh canh Của những bình oxy màu xanh lá cây đổ nhào xuống Khi tiếng nổ vẫn còn Đuncan đẩy ta keo ra khỏi mình tên lính gốc á lăn xuống đầu gối Mắt sững sờ và tráng váng Hắn nhìn đuncan Như thể đòi hỏi lời giải thích Những mảnh vỡ Đã bắn tới tấp vào mặt hắn Máu chảy xuống Hắn bị mất một tay Sau đó tên lính đặt một tay lên cổ mình Những ngón tay kéo một kim tiêm ở bên dưới cầm ra Kim tiêm gây mê Bị điếc tai vì vụ nổ Đun can thậm chí không nghe thấy tiếng súng bắn Đầu ta keo quẹo xuống Hắn lầm bầm gì đó Xùi bọt mép màu trắng Sau đó người cứng lại Và ngã sầm xuống sàn nhà Trước khi đun can kịp di chuyển Thứ gì đó làm hắn cứng cổ họng Như một cú đấm vào thanh quản Hắn cùa quạng Và lấy kim tiêm ra khỏi tức giận vì đã không canh giác. Mặc dù gã bị cảnh báo trước, nhưng dường như gã vẫn đánh giá thấp tiến sĩ Park. Nhưng gã chẳng thể làm gì được, ngoại trừ nguyên rủa người đàn bà. Chết tiệt, đồ quỷ cái. Lona nhìn tên lính thứ hai ngã xuống. Cô có thể nói rằng hắn đã chống trả thuốc mê, nhưng thậm chí một vết châm nhỏ của chất M99 cũng có thể gây chết người. Và cô đã bắn cả hai phát vào cổ họng chúng, nơi có nhiều những mạch máu và tiêm đủ liều thuốc để hạ gục một con tê giác. Dù vậy, cô đã đợi 30 giây, cho đến khi không còn tiếng co giật. Nhưng cô không dám đợi lâu hơn. Dọc theo căn phòng, lửa đã lan ra. Cọc kính nhìn đêm biến thành một trở ngại. Cô tháo chúng ra, thận trọng bước ra ngoài và tiến về phía cửa ra. Cô không muốn mạo hiểm để bị mắc kẹt ở đây bởi ngọn lửa. Cô cũng muốn một vũ khí khác. Khẩu súng trường chỉ giữ hai mũi tim. Giờ cô không còn vũ khí chống trả. Cô băng qua tên lính đầu tiên và cô lấy khẩu súng của hắn trên sàn nhà. Nó nặng, dành cho người cơ bắp và không quen thuộc với cô. Cô nghiên cứu vũ khí khi rụt rè qua chỗ tên thứ hai. Nhưng khi cô bước đi khỏi, Thứ gì đó nắm lấy ngay mắt cá chân cô, kéo mạnh và làm mặt cô bổ nhào xuống đất. Đùn can trồm mình dậy khi mặt ả tiến sĩ đập xuống nền nhà. Người đàn bà khóc quà và cố gắng lăn qua. Sững sờ, cầm bị tét và chảy máu. Với nụ cười man rợ, gã leo lên bên trên người đàn bà, móc khẩu súng Six Shower ra và đập báng súng vào phía sau đầu. Bên dưới gã, Cơ thể của ả trở nên yếu ớt, lạnh toát. Chỉ có ả không biết chơi trò giả chết như hắn đã làm vài phút trước. Rốt cuộc, ai đánh giá thấp ai, tiến sĩ Pock. Đùn can xoa cổ họng. Nó vẫn nhức vì tác dụng của kim tiêm. Gã đã khàn rộng trong thời gian dài. Chẳng có điều gì tệ hơn nữa. Mũi kim chạm đến dây micro ở cổ họng. Chỉ đủ chọc đầu kim... Vào chỗ nông của mô sẹo đã chai dày Không phải là mục tiêu khó khăn Nếu xem xét tất cả những vết sẹo chai sạn Vầy quanh cổ gã Từ những vụ tấn công trước Gã lật người đàn bà lại À ta vẫn thở Tốt Gã cũng nhận thấy cô nhìn xinh xắn Và tóc vàng Đúng kiểu gã thích Thỏa mãn với chiến lợi phẩm của mình Gã cúi xuống Và sốc người đàn bà lên một bên vai Gã đặt một bàn tay vào mông cô để giữ và hướng trở lại qua trụ sở định rút khỏi tòa nhà bằng lối đã vào Chất adrenaline trong người giúp sức Gã nhanh chóng đến được sành chính Khói đã sạc sụa hành lang Ngoài kia Gã nhìn thấy một người mặc áo ngụy trang đang ngồi và quay lưng ra khỏi một bức tường Một tay dơ lên ra hiệu chào khi Gã xuất hiện Một giọng dền dĩ thoát ra khỏi hắn Xếp. Đó là Coray, người chỉ huy đội tấn công. Hắn đã xuống dưới nhà xác, tưởng rằng đã bị thổi bay ở lối vào nhà đông lạnh lúc bắt một trong số các nhà khoa học. Thật là tên bất tài. Rõ ràng hắn làm hỏng chuyện để đun can phải tự dây sở lấy. Coray rên rỉ và thả tay xuống. Hắn quá yếu để giữ tay lâu. Tên lính ngồi trên sàn nhà, trong vũng máu của mình. Và cả phân... Từ thứ mùi bốc ra Giữ một tay chặn lấy vết thương ở bụng Trông như hắn đã dính đạn đại bác vào bụng cứ Ai đó Chắc đã hạ gục đội của Corey Đuncan lướt nhìn lại sảnh nguồn ngụt khói Bỗng nhiên cảm thấy ánh mắt theo dõi Đã đến lúc ra khỏi đó Mặc kệ tên lính bị thương Gã vội vã đến chỗ cửa sổ đang mở Gã đã có được thứ mình cần Giờ mặc kệ những thứ khác Tới cửa sổ, gã cúi người leo qua cửa sổ, vác theo người đàn bà. Khi đã ra được ngoài, gã chạm tay vào micro ở cổ họng và gọi người phó chỉ huy. Connor chuẩn bị tập hợp đội rút khỏi đây. Thưa sếp, anh nhận lệnh rồi, tôi sẽ gặp lại anh ở cửa trước. Gã tiến về phía đó. Còn các mẫu vật trốn thoát thì sao? Connor hỏi, chúng ta vẫn chưa tìm thấy chúng. Những tín hiệu định vị này không tác dụng được khi ở gần Điều đó đúng Thiết bị định vị GPS chỉ tốt khi dùng để chỉ ra địa điểm Trong phạm vi một phần tư dặm hoặc hơn Khi xung quanh có quá nhiều rừng cây và bụi dặm Tìm chúng như tìm kim đáy bể Conor tiếp tục nói Tất cả những thứ chúng ta tìm được chỉ là một con chó lạc Chó Đùn càn nhớ lại con chó săn từ trước Chevy Con vật đã làm gã giật mình Lửa bùng lên trong giọng gã Mày giết con vật khốn khiếp đó chưa Chưa Con vật chết tiệt đã chạy trốn Quá tệ Vậy ngưng tìm kiếm Gã ra lệnh lần cuối Một khi đã rút hết Cho nổ tung nơi này thành bình địa Đã rõ Gã vội tiến về chiếc xe tài Đậu ngoài đằng trước Niềm tự hào nào đã châm ngòi gã Đi bắt hết bọn thú giờ đã nguội Gã đã có được chiến lợi phẩm đủ tốt trong tay mình Những con thú còn lại yếu Và chưa trưởng thành Chúng sẽ không sống sót được lâu Khi tự mình ở ngoài tự nhiên Và bên cạnh đó Gã đã có thứ mình cần Để kiểm soát thiệt hại Người đàn bà sẽ nói cho họ biết À đã biết được gì Và còn ai khác biết vụ việc Điều đó sẽ làm thỏa mãn Niềm tự tôn của gã ở đảo địa đàng Sau đó, à đàn bà sẽ được đưa đến làm gã thỏa mãn. Và ý định của gã là được thỏa mãn. VTC nào! Phần 2 chương 35 Jack khủy gối ở sành ngập khói bên cạnh một người đàn ông đang chảy máu đến chết. Đó là một trong số quân địch có lẽ là người anh bắn trước đó. Tên lính đã không đi xa được với vết thương há mồm ở ruột hắn không thể sống lâu được. Tên lính nhìn Jack bằng ánh mắt thẫn thờ đau đớn biết được cái chết của mình đã gần kỳ. Jack đã thấy nhiều cảnh như thế ở chiến trường Anh đặt lòng tin vào ánh mắt đó, biết rằng trong những giây phút như vậy, sự cầu mong xá tội thường được tìm thấy. Có một phụ nữ ở đây, Jack nài nỉ, tóc vàng, một bác sĩ, anh có biết cô ấy ở đâu không? Jack đã lãng phí quá nhiều thời gian. Khi anh thoát ra khỏi tầng dưới, anh bị buộc phải cân bằng giữa thận trọng và nỗi sợ. Anh sợ xảy chân liều lĩnh, rời vào ổ phục kích. Anh sẽ chẳng giúp ích gì được Lona nếu mình chết. Nhưng anh cũng cảm giác được không còn thời gian. Cô ấy có thể ở đâu? Người đàn ông mấp máy một từ, không hề rời mắt khỏi rách. Như thể chỉ cần lấy tình bạn nhỏ bé này vào phút cuối. Bị bắt. Jack căng thẳng, bậm môi nguyện rùa. Họ đưa cô ấy đi đâu? Tên lính cố gắng trả lời, nhưng mắt hắn nhắm lại. Jack giữ lấy bàn tay còn lại của anh ta. Ở đâu? Anh nài nỉ. Đôi mắt lại mở lít nhìn anh. Đầu anh ta ngả sang bên trái. Anh ta nhìn về phía cửa sổ đang mở. Một làn gió nhẹ làm khuấy động khói lên. Họ đưa cô ấy ra rồi à? Jack hỏi. Không có câu trả lời. Jack với tới cầm của người lính và quay mặt hắn nhìn mình. Đôi mắt mở thao láo. Anh ta đã chết Anh nắm chặt tay người lính lần cuối Và trồm dậy Theo lời chỉ dẫn duy nhất Jack lao đến cửa sổ Anh thò đầu ra ngoài và nhìn xung quanh Anh không thấy ai cả Anh nhanh chóng leo qua cửa sổ Và đáp xuống bãi cỏ ướt Ở phía đông Trời đã hừng sáng Anh nghe thấy tiếng động cơ xe tải Rú lên ở phía trước trụ sở Cầm khẩu súng lục trong tay Anh chạy theo hướng đó Ngược anh thắt lại vì một sự thật lạnh dùng mình Bọn đột kích đang rút khỏi khi bình minh ló dạng Và bọn chúng có lô Anh đến được một góc trụ sở Và nhìn thấy đèn sau những chiếc xe qua làn khói Một chiếc xe tải lao ra khỏi sân Và chạy lên con đường dẫn về phía dòng sông Jack dơ khẩu súng lục lên Nhưng dừng lại, không bắn Anh có thể bắn nhầm lô Nản chí, anh hạ súng xuống và lao nhanh đến bãi đỗ xe gần đó. Những cuộn khói từ đám cháy giờ đã bén lên mái của tòa nhà Akred, giúp che giấu cho cuộc truy đuổi của anh. Anh chạy rầm rập trên bãi sỏi và tới chỗ chiếc xe tải của mình. Anh giật mạnh, mở cửa ra, nhảy vào trong và cắm chìa khóa để nổ máy. Nắm cần hộp số, anh kéo mạnh tăng tốc. Động cơ rú lên và xổi vang ra khỏi phía sau. Từ những bánh xe đang quay Chiếc phò phóng nhanh về phía trước Khi Jack quay bánh lái Anh quay xe đuổi theo Chiếc xe đánh võng trên nền sỏi Và đuổi theo sau một chiếc khác Anh không thể để bọn chúng trốn thoát Phía trước Đèn sau xe sáng lên Khi chạy giảm tốc ở con đường gió Dẫn vào trụ sở Jack đạp lên bộ tăng ga trên sàn xe Lái bằng một tay Anh hạ một cửa kính bên hông xuống Và thờ khẩu súng lục ra Anh bắn vào chiếc xe tải kia Bắn thấp vào lốp xe Anh không thực sự có ý định tông bọn chúng Nhưng anh hy vọng Sẽ khiến chúng chú ý Để làm chúng giật mình Lái chậm lại hoặc mất kiểm soát Xe anh vấp phải ổ gà Khi bắn cú thứ ba Làm chạch mục tiêu lên cao Cửa sổ sau của chiếc xe tải kia Vỡ tung tué rách rùa thầm Anh phải cẩn thận hơn Phía trước, đèn thắng xe nhấp nháy một giây, rồi chiếc xe tải tăng tốc. Từ cửa kính nóc của chiếc xe kia, một người leo ra ngoài, sơ một khẩu súng trường lên cao. Súng nổ bắn về phía anh. Jack cúi người xuống nhưng không giảm tốc. Kính chắn gió của anh bị vỡ tung. Một viên đạn găm vào gối đỡ đầu của chiếc ghế bên cạnh. Đèn thắng xe của chiếc xe tải kia lại sáng lên lần nữa. Tên tài xế phải chạy chậm để cua vào con đường đê uốn men sông Mississippi. Jack vẫn đặt chân nhấn ga thật mạnh. Nếu anh có thể đâm vào xe của bọn chúng từ phía sau, làm xe bọn chúng lao nhanh về phía xa của con đê anh có cơ hội buộc chúng phải dừng lại. Khoảng cách rút ngắn giữa họ. Nào! Jack dục rã, muốn tăng tốc thêm nữa từ động cơ V8 của chiếc xe. Tập trung vào chiếc xe tải kia, Anh gần như không thấy một người bước ra khỏi phía sau một cái cây dọc bên kia đường. Hắn ta nâng khẩu súng phóng lựu lên vai và ngắm vào xe của Jack. Jack lẽ ra phải biết bọn đột nhập không để sườn sau của chúng chờ chọi, không được bảo vệ. Chúng đã gài vài tên ở cửa vào, những tên nắm giữ hỏa lực cực mạnh. Tất cả điều đó lé lên trong đầu Jack khi anh nhìn thấy khẩu pháo phóng lựu đạn khai hỏa, tùng ra lửa và khói. Trận sấm đạn làm lô tỉnh dậy, quá ồn như thể có đinh đóng vào đầu cô. Cô ỏa khóc cả vì đau đớn và vì sự hỗn loạn. Cô nếm thấy vị máu, cơ thể cô còn đang bị lao đao như thể cô đang bị sốc ngược trên con tàu trong một trận bão. Cô mất một lúc lâu, khổ sở mới nhận ra cô đang ở băng ghế sau chiếc súp. Tiếng rền của súng nổ xuất phát từ một tay súng đứng cạnh cô. nửa thò người Ra khỏi một cửa mái đang mở Cô cố gắng nhấc tay mình Lên cái đầu đau như búa bổ Nhưng phát hiện Chúng đã bị trói phía sau lưng mình Cô bị ném sang cửa sổ khách Khi chiếc xe tải cua ngoắt vào con đường D Chí nhớ trở về với cô Vụ tấn công Máu đổ Phục kích ở khu thú y Cô nhìn ra ngoài cửa sổ Về phía Akrek Một chiếc xe tải khác Lao nhanh từ lối vào Chạy thẳng tiến đến chỗ họ, đã sẵn sàng đâm vào một bên của chiếc xe. Lô nhận ra chiếc xe tải đó. Jack! Rồi những ngọn lửa phát sáng từ bên kia đường, khiến cô chú ý nhìn tên lính đang đứng vác theo thư vũ khí bốc khói. Chiếc xe tải của Jack phát nổ. Đầu trước của xe bị gãy, văng lên không, kèm theo quả cầu lửa. Nó bổ nhào ra lớp bảo vệ phía sau và văng lên trên buồng lái. Kính vỡ và kim loại bốc cháy, chút như mưa xuống. Vụ nổ quá lớn nên cô không biết rằng mình đang hét lên đến khi nó kết thúc. Ai đó đã nắm lấy vai cô và xô xuống ghế ngồi. Một bàn tay tát vào mặt cô, tức thì khiến cô không thấy đường. Cầm mồm lại. Nước mắt tuôn ra, cô liếc nhìn lần cuối cùng qua cửa sổ. Chiếc xe tải đang thả ga chạy xuống con đường D. Cô không thể thấy xe của Jack nữa. Nhưng một lúc sau, một tiếng nổ phát ra từ phía xa con đường. Một cơn lốc lửa khổng lồ ngút lên trên bầu trời tối. À, great! Cô nhắm nghiền mắt, chết lặng nên không hết lên được. Cô hình dung em trai cô và các đồng nghiệp. Cô cầu nguyện họ đã ra ngoài. Nhưng thậm chí hy vọng đó cũng bị cắt đứt. Bởi những lời khàn khàn từ tay tài sĩ Conner lệnh cho Duttery Càn quét khu vực lần cuối trước khi đi khỏi Giết bất kỳ ai còn sống VTC tì xin nào Phần 2 Chương 36 Điếc tai Điếc tai Jack thấy mình đặt lưng trên một bụi cây gai. Anh gặp khó khăn khi tập trung mắt để nhìn. Cảnh vật lúc rõ, lúc mờ. Ngọn lửa điên cuồng bùng lên ở phía bên kia. Khói lan qua phía anh, nạc mùi dầu. Anh quay đầu qua, đủ để nhìn thấy chiếc xe làm nhiệm vụ của mình trở thành đống đổ nát bốc lửa trên đường. Anh nhớ lại tên lính bằng khẩu súng bắn pháo. Jack đã phản ứng đúng như bản năng, Khi nhìn thấy khẩu pháo khai hỏa, không nghĩ ngợi chỉ nhảy xuống. Anh đã đẩy cửa mở và ném mình ra khỏi chiếc xe tải. Sức ép của vụ nổ bắt lấy anh và ném đi như ném một con búp bê rách qua không trung vào đám cỏ dại. Trắc mắt anh đã tối sầm một lúc. Anh nằm một lúc lâu hơn, không chắc là mình có thể di chuyển. Anh thấy đau khi thở. Ít nhất Anh đã bị gãy một xương sườn Sau đó Anh nghe thấy những bước chân nặng nề Lao về phía mình Jack của quạng xung quanh tìm khẩu súng lục của mình Nhưng anh đã để mất nó Anh cố gắng đấu tranh Dù cho cơ thể bầm dọc của mình Đang oán trách Tên lính đã thay khẩu pháo Bằng khẩu súng trường công kích Hắn chỉa vũ khí vào mặt anh Mày là một tên khốn lì lợm đáng chết Hắn lầm bầm Jack dơ hai tay lên, anh biết rằng sẽ không có sự thương hại, không ích gì khi nài nỉ. Không phải điều anh sẽ làm, thay vì vậy, khi dơ cả hai tay lên, nắm lại và để ngón giữa thò ra để chọc tức tên lính. Điều này khiến tên lính cười nhạo, nhưng cũng kính nể dù vậy hắn vẫn chĩa súng. Jack vẫn mở mắt, sẵn sàng đón nhận điều phải xảy đến. Một tiếng rắc vang lên Jack cau mày khi tên lính ngã sấp mặt về phía trước Máu tuôn ra khỏi mũi hắn Và gần như ngã ập vào lòng rách Phía sau tên lính Là bóng dáng một người trông như con chó bị ướt súng Randy Anh trai anh quằng khúc gỗ to Mà anh ta đã dùng để đánh tên lính sang một bên Anh ta liếc mắt nhìn xung quanh Một tay phẩy mái tóc ướt súng nước Sau đó quay qua Chú ý nhìn Jack Thế bước đâu rồi? Nửa giờ sau Jack và anh trai vẫn tìm kiếm cánh rừng bao quanh tòa nhà đang bốc cháy Họ phải di chuyển cẩn thận Quả bom cháy đã biến trụ sở nghiên cứu thành một ngọn đuốc lửa Được chiếu sáng bởi ngọn lửa bóng tối nhảy múa khắp khu rừng khiến cuộc tìm kiếm trở nên khó khăn và căng thẳng hơn Randy đã giải thích về vụ tấn công trên con đường Buộc phải lao xuống sông Nhưng bạn không thể dìm chết một người Kajun dễ dàng như thế Anh ta đã bơi xuôi dòng được một quãng Và lên bờ trở lại Khi nghe thấy tiếng súng nổ Giờ lang thang trong rừng Rách không thể tìm đâu được người cộng sự tốt hơn Hai anh em đã không đi săn cùng nhau trong nhiều năm Nhưng họ đều giữ cùng khoảng cách Và đi đều nhau như trước Một người dẫn đường Rồi người kia bám sát theo bóng người đi trước, yên lặng đánh dấu đường. Nhiều năm trôi qua, một bức tường vô hình ngăn cách giữa họ, xây nên bởi những bí mật và thái độ xa lánh tự tách mình của Jack. Khi họ cùng đi trong rừng, Jack nhận ra mình đã đánh mất thứ tình thân giản đơn của gia đình nhiều đến thế nào. Bức tường đó có thể sụp xuống nhanh chóng nếu anh muốn. Nhưng lúc này, anh vẫn còn một việc để làm. Cả hai không chỉ tìm kiếm bước, họ còn dõi xem có thành viên nào bị tụt lại của bọn đột kích không. Jack đã thu được khẩu súng trường từ tên lính đánh thuê mà Randy đã nệ một gậy vào đầu. Không may, anh trai anh đánh tên lính bằng tất cả sức mạnh, làm thùng sọ, giết chết hắn ngay tức thì. Anh đã say rượu. Randy giải thích. Anh kể Jack nghe về vụ phủ kích bên đường và vụ lao xe xuống sông. Bọn khốn gần như đã dìm anh chết đuối. Cái chết là điều không may. Jack đã muốn thẩm vấn tên lính để tìm hiểu xem bọn chúng đưa Lona đi đâu. Khi tên lính chết, anh phải hy vọng tìm được tên thay thế khác. Nhưng giờ mặt trời đã lên, kết quả của cuộc tìm kiếm của họ là bàn tay trắng. Họ đã đi vòng qua phần còn lại của trụ sở. Bọn tấn công chắc đã di tàn khỏi khu vực khi cho bom cháy phát nổ. giờ làm gì? Randy hỏi. Chúng ta sẽ tìm bút và thoát khỏi địa ngục này. Khi khu vực đã an toàn, rách ngậm miệng lại, huyết một tiếng lớn. Randy cũng làm như vậy, gọi to tên bút. Tiếng gào của ngọn lửa muốn nhấn chìm những nỗ lực của họ. Jack lại vòng ra ngoài lần nữa Huyết sáo Và lần này gọi to hơn nữa Được nửa chừng Một tiếng lạo xạo lớn Và cành cây kêu răng rác chen ngang Từ phía sâu trong rừng Jack căng thẳng Và giơ khẩu súng chỉa về hướng đó Thay vì là con chó Tiếng gọi của họ Thu hút bốn người khác ra khỏi rừng Em trai Luna Và các đồng nghiệp của cô chạy đến Bước hụt chân Họ phở phạc và rách dưới Nhưng vui vì gặp cả hai Mọi thứ diễn ra như thế Chỉ trừ một điều Khai lao đến chỗ rách Như thể cậu sẽ tấn công anh Đôi mắt cậu tìm kiếm cả hai phía Rồi nhìn về đám cháy âm ỉ Giọng cậu như sắp khóc Lona Không Rách phủ nhận điều cậu nghĩ Nhưng đã nói giảm sự thật Cô ấy đã ra ngoài Và những người khác đưa cô ấy đi rồi. Đưa cô ấy. Cậu lặp lại. Trước khi Jack kịp giải thích, một tiếng trù lớn vang lên từ sâu cánh rừng phía tây. Mặt Randy sáng lên. Lại chúa, đó là boot. Anh trai anh chạy vào khu rừng. Jack chạy theo, dẫn đường những người khác. Anh không định bỏ lại con chó săn ở đó. Trời đã hừng sáng. Ai đó sẽ nhanh chóng nhận ra cột khói. Đang ngút lên trời, một đội phản ứng khẩn cấp sẽ đến phòng tỏa khu vực và mở còi báo động. Lúc đó, anh muốn mọi người tập trung lại và ở cùng phe với nhau. Khi họ băng qua khu rừng, Khai vẫn bước cùng anh, một tay giữa cánh tay bị gãy còn lại. Tại sao họ chọn chị gái tôi? Để hỏi, Jack nói giảm, để che đậy dấu vết. Họ sẽ muốn biết ta đã biết bao nhiêu về những con thú. Khai tái nhợt. Rồi sao nữa? Jack biết nhìn cậu. Câu hỏi không nhất thiết phải được đáp lại. Cả hai biết rằng điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Thay vào đó, anh trả lời câu hỏi ẩn trong câu hỏi kia. Ít ra họ sẽ để cô ấy sống đến ngày kia. Khai tham gia cuộc nói chuyện. Làm sao cậu biết điều đó đặc vụ menát? Bởi vì đó là một cuộc tấn công chớp nhoáng, để vào và rút ra nhanh. Nhưng mọi thứ đã không diễn tiến đúng như vậy. Với thương vong và vụ lộn xộn này, chúng phải rút đi càng xa càng tốt trước khi thẩm vấn cô ấy. Như đến căn cứ hoạt động của chúng, nơi nào có thể làm được việc đó? Tôi đoán là nơi nào đó ngoài lãnh thổ nước Mỹ. Kharkton nói, Tại sao ông nói vậy? Jack hỏi. Anh cũng nghi ngờ như thế, nhưng anh muốn nghe phỏng đoán của vị tiến sĩ. Cách họ tiến hành với những con thú khác, cách chúng bị đối xử, không phòng thí nghiệm nào trên nước Mỹ được phép tiến hành hoạt động ghê tởm đó. Nhưng để lách luật, các công ty và các tập đoàn Mỹ thường xuyên thiết lập các phòng thí nghiệm bí mật ngay ngoài biên giới đất nước. Ở Mexico, Caribe, Nam Mỹ, Thực ra có hàng ngàn phòng thí nghiệm kiểu như vậy hoạt động trái phép khắp trên thế giới. Jack đã tiêu hóa thông tin này. Anh sẽ đưa ra cùng một kết luận. Hầu như dựa vào dữ kiện, chiếc tàu đánh cá đã cố vượt biên qua vùng đầm lầy. Cảm giác như đó chắc chắn là một nỗ lực vượt biên giới. Vậy ta phải làm gì? Khai hỏi. Jack nhìn những người khác cần sự hợp tác của họ. Nếu chúng ta đúng, cơ hội sống sót cao nhất của Lona phụ thuộc vào việc bọn bắt cóc tiếp tục tin rằng chúng ta đã chết hết. Chúng sẽ thấy an tâm hơn, ít hoảng sợ hơn nếu chúng nghĩ mình đang nắm giữ nhân chứng duy nhất. Mọi người làm được việc này không? Mọi người đều gật đầu, thậm chí cả Joey. Đôi mắt cô sưng húp và đỏ he, nhưng đầy sự căm phẫn. Nỗi buồn của cô đã biến thành cơn thịnh nộ. Ở đây Randy gọi Anh đã chạy trước mọi người Lần theo tiếng sủa của bút Jack vội chạy về phía trước Anh thấy con chó săn của gia đình Đang chạy vòng quanh một cây bách cao Lưỡi nó thẻ ra Đuôi vẫy cao và tự hào Randy đứng trống nạnh Và nhìn chăm chăm lên cây bách Còn chó già đã đi đâu Và làm quái gì bên cái cây Jack nhìn lên những cành cây Có thứ gì đó động đậy, rồi gọi xuống đe dọa. Tiếng nó lanh lành. Ai go Jack lùi lại một bước ngạc nhiên. Một chuyển động khiến mắt anh nhìn về đâu đó trên cái cây. Hai gương mặt màu nâu nhỏ nhìn xăm soi xuống qua đám lá kim của cây bách. Một tiếng meo gầm gừ phát ra từ một cành cây khác. Jack há hốc mồm nhìn những con thú, cố gắng lý giải khám phá này. Anh đã tưởng rằng chúng đã chết trong đám cháy. Lona na! Joey nói, đôi mắt cô mở to. Chắc cô ấy đã thả chúng đi trước khi bị bắt giữ. Kharkton nhìn lên, cũng sừng sốt và ngạc nhiên. Được liên kết, chắc bọn chúng tụ tập ngoài này. Ông bỏ kính ra và xoa sống mũi. Tôi tự hỏi liệu sự sợ hãi của vụ truy đuổi đã tạo nên mối liên hệ kỳ lạ đó giữa chúng chất adrenaline đã kích thích các neuron thần kinh của chúng lên một cấp độ mới của sự đồng bộ hóa khi những người khác đứng xung quanh cái cây bút thúc vào chân Jack muốn anh biết việc nó làm giờ Jack đã hiểu điều gì khiến con chó săn bỏ chạy vào rừng anh nhớ lại lô đã dùng bút để đi săn con báo con cùng lứa với con này trong vùng đầm lầy Và nếu Jack biết được một điều về loài chó săn, rằng chúng không bao giờ mất khả năng đánh hơi vì một mùi thơm. Jack vỗ nhẹ vào một bên con chó săn. Giỏi lắm, Bút, giỏi lắm. Khai không ấn tượng. Còn Luna thì sao? Anh vẫn chưa nói kế hoạch tìm cô ấy của mình. Đó là vì lúc đó tôi chưa có. Mặt Khai sụ xuống. Nhưng giờ có rồi. Jack cam đoan với cậu. Lần đầu tiên kể từ lúc Acres bị cắt điện, Jack cảm thấy sự tự tin dâng trào, tuy chưa đủ để cuốn trôi nỗi sợ thấu tâm can về Lona, nhưng cũng đủ cho anh. Ý anh là sao? Khai hỏi dồn, làm sao ta tìm được chị ấy? Jack chỉ tay lên cái cây. Nhờ sự giúp đỡ của chúng. VTC nào? Phần 3 Quái thú ở địa đàng chương 37 Lần đầu tiên trong đời lôn cô không thấy sợ khi đi máy bay. Cô nhìn dải nước xanh lấp lánh ánh bạc bên dưới chiếc máy bay nhỏ. Biển trải rộng sang đường chân trời ở mọi phía. Lốm đốm trên đó là những hòn đảo nằm dài rác ở phía nam. Cô không cảm thấy lo lắng khi máy bay tăng tốc độ bay thẳng hướng nam. không mổ hôi tay, tim không đập nhanh. Cô chỉ cảm thấy trống rỗng. Như một cuốn phim chiếu lại, cô vẫn hình dung cảnh vụ nổ chiếc xe tài của Jack. Theo sau đó một nhịp đập, cô nghĩ đến cảnh Akred tàn biến thành một quả cầu lửa địa ngục. Tất cả đều chết. Trong khi lúc này, cô nên thấy sợ cho mạng sống của bản thân. Cô chẳng cảm thấy gì cả. Vô vị và trống rỗng. Thậm chí cơn đau đầu dường như là thứ gì đó xa xôi. Một cục u to bằng quả trứng ngỗng sưng lên phía sau tai trái của cô. Cơn đau mơ hồ vẫn dai dặng ở đó. ù tai, theo cô trần đoán là ảnh hưởng thứ hai của vết thương. Bọn chúng đã đề nghị chăm sóc tối thiểu cho vết thương của cô, nhưng hầu như chỉ là nói xuông. Những kẻ bắt cóc cô đưa cô đến một nơi quang đãng của vùng đầm lầy. Khi mặt trời lên cao, chiếc trực thăng đã đưa cô đến một chiếc tàu đang neo chờ rất xa khỏi các đảo chắn trong vịnh Mexico. Rồi cô bị chuyển sang một thủy phi cơ. Họ đã bay trên không trong hơn 3 giờ liền. Bay thẳng đến gần đâu đó mà theo cô là phía tây Caribe. Có lẽ là về phía Cuba. Cô quay vào trong từ cửa sổ khi tên bắt giữ cô thình lình thò từ buồng lái sang cabin chính. Máy bay có sáu người, và điểm nhấn là nó được bọc lớp ra phủ màu gỗ gụ sang trọng. Ai đó đổ tiền vào hoạt động này phải có tài chính rất mạnh. Kẻ có gương mặt xẹo đó đến chỗ cô, và hai người lính gác. Hắn đã tắm trên máy bay, và tóc hắn đã được xịt keo trơn bóng. Cô quan sát những vết sẹo trên gương mặt và cổ hắn như thể đang đọc một bản đồ. Hắn đã bị tấn công bởi mấy con thú, có lẽ là một con sư tử theo mức độ nghiêm trọng của vết thương cũ. Hắn chưa từng giới thiệu mình, nhưng cô đã nghe thấy người của hắn gọi hắn là Duncan. Hắn không đoái hoài đến cô khi ngồi xuống cạnh tên lính lực lưỡng, có gương mặt lông lá và mái tóc đỏ của hắn được cắt gọn kiểu quân đội. Tên lính đã được chỉ định giám sát cô. Không phải là việc to tát đối với hắn. Đôi tay cô bị còng nhưng ít ra giờ đặt ở trong lòng cô. Cô đã không chống trả gì nên cô được bọn chúng khoan dung và đến giờ chúng chưa cư xử quá thô bạo với cô. Cô nhận ra mình đã học được nhiều điều bằng cách hợp tác thay vì cứ la hét và đánh nhau. Dù vậy, khi đun can tới chỗ họ sự trống rỗng trong cô bắt đầu bị phủ kín bởi thứ axit sôi sục. Nó nhỏ từng giọt Như châm vào tim cô và lan ra. Tên khốn ngồi xuống, phớt lờ cô. Hắn quay qua tên lính đặc công đầu đỏ. Vẫn chưa có tung tích của Duttery. Có lẽ giờ này nó phải báo cáo về rồi. Sếp muốn tôi làm gì? Khi ta đáp xuống đảo, thăm dò tai mắt ở New Orleans. Tôi muốn biết chuyện gì xảy ra ở đó sau khi ta đi khỏi. Vâng thưa sếp. Nhưng sếp biết Deutéry mà, luôn nới lòng khẩu phá một chút. Có lẽ nó đang chơi bời đâu đó tại quận Pháp, chúc mình say xìn ở phố bobon và đang ngủ với ả gái điếm nào đó. Nếu vậy, tôi sẽ cắt bi trái của nó khi gặp lại lần tới. Cũng chẳng khác gì đâu, muốn đưa nó vào khuôn phép, xếp phải cắt luôn hai bi. Đùn càn ghi nhận câu nói bằng cách nhách một bên lông mày. như thể nghiêm túc xem xét lựa chọn đó. Cuối cùng, hắn nghiêng người lại và nhìn hơi bực bội. Đôi mắt khó chịu của hắn nhìn đâu đó bên ngoài cabin của chiếc thủy phi cơ. Cô vẫn giữ mắt nhìn hắn ở một bên, không tin tưởng. Hắn chắc đã cảm thấy sự chú ý của cô. Không nhúc nhích người, hắn ghé mắt, nhìn đâm đâm vào cô. Thở dài, hắn cúi người về phía trước, Cô nhận thấy sự nhợt nhạt từ phía bên trái gương mặt hắn như thể dây thần kinh bị căng thẳng. Hắn thỏ tay vào túi và lấy ra một gói kẹo la xe hương nhiệt đới và mời cô một cây. Cô lắc đầu. Hắn nhún vai ngậm một cây vào miệng và thở dài. Cô làm tôi ấn tượng đấy tiến sĩ Park. Cô cố gắng không khó chịu khi hắn gọi tên cô. Cô không mang theo thẻ đeo Chắc hắn đã nhận thấy vài phản ứng Đôi môi hắn mỏng đi Nở thành một nụ cười ma quái thỏa mãn Hắn đã cố tình gọi cô bằng tên Để khiến cô bối rối Điều đó đã hiệu nghiệm Hắn tiếp tục Theo đánh giá của tôi Mình cô đã hạ gục ít nhất ba người của tôi Cô không nghe thấy sự giận dữ Trong giọng hắn Hay cả lời tê dọa trả thù Ấn tượng, hắn nói, và thông minh. Tôi hy vọng cô sẽ chứng minh rằng mình thông minh khi ta đến được đảo. Cấp trên và tôi sẽ có vài câu hỏi dành cho cô. Sự hợp tác sẽ được tưởng thưởng. Và nếu cô không hợp tác, lời đe dọa đã nằm rõ trong mắt hắn. Thay vì làm cô bối rối thêm, sự dọa dẫm chỉ giúp cô tập trung hơn. Lần đầu tiên cô mở miệng nói, Chẳng ích gì khi cô nải nỉ xin tha mạng. Cô biết mình chỉ chịu thiệt. Thay vào đó, cô muốn những câu trả lời cho cuộc đổ máu và những cái chết. Mục đích đằng sau màn kịch này là gì? Cô hỏi. Cô cố tỏ ra tự tin, nhưng cô đã phải đấu tranh không để sự run sợ vang lên trong giọng nói của cô. Những biến đổi gen trong bọn thú, những điều các ông đã làm để che đậy, Các ông đang làm gì ngoài này? Đuncan bình tĩnh đón nhận câu hỏi của cô. Một phần trong cô hy vọng hắn từ chối trả lời. Nhưng hắn đã không tỏ ra do dự khi trả lời. Điều đó khiến cô căng thẳng hơn cả sự đe dọa vừa rồi của hắn. Nếu như có câu hỏi nào của cô qua được thử thách này, nó sẽ bị cắt đứt bởi sự thẳng thắn của hắn. Chúng tôi gọi đó là dự án Babylon. Babylon ư Hắn đọc thấy sự lẫn lộn trong gương mặt cô Đặt tên theo nơi nó bắt đầu Trong một từ kép Chúng tôi mô tả đó là chiến tranh sinh học Hoặc cụ thể hơn Tôi nên mô tả Nó là các hệ thống vũ khí sinh học Cô sẽ sớm biết thôi Thứ cô vướng chân vào Chỉ đơn thuần là một vết xước trên bề mặt Của những tham vọng còn to lớn hơn Khi chúng tôi hoàn thành Cách mà chiến tranh được thực hiện sẽ thay đổi mãi mãi. Lần đầu tiên, nỗi sợ thực sự tràn ngập trong cô. Đây không đơn thuần là một đường dây buôn lậu dính líu đến một dự án nghiên cứu bí mật. Nó còn kinh khủng hơn. Trước khi hắn giải thích thêm, phi công đã nói qua điện đàm, cắt ngang giữa họ. Chúng ta sẽ đáp xuống trong 5 phút nữa, mọi người cài dây an toàn lại. Lô Lại quay qua cửa sổ Chiếc thủy phi cơ đổ xuống phía các hòn đảo Cô nhìn thấy trước đó Tất cả hiện lên như những bãi cát nhỏ Có một hai cái cây Dãy các cây tạo nên một vòng cung thoải Hướng đến một hòn đảo phủ xanh rừng Lớn hơn, có hình một quả tạ Chúng nhìn giống như hai hòn đảo Được nối liền với nhau Từ rất lâu bởi thảm cát và rừng cây đước Chiếc thủy phi cơ trúc xuống nửa phía tây của hòn đảo. Một vịnh nhỏ nhô ra khỏi đường cong của bãi cát trắng. Phía trên bãi biển, một tòa biệt thự sơn trắng leo lên một dãy các bậc thang dẫn lên ngọn đồi phủ cây dốc đứng. Một dãy các bể nước xanh ngắt chảy từ tầng này sang tầng khác. Khi chiếc phi cơ nghiêng đi và hạ thấp xuống vịnh, cô nhìn được toàn cảnh nửa phía đông của hòn đảo. Nơi đó hoang vắng và chưa được khai phá. Hàng ngàn những hòn đảo nhỏ và bãi cát nhỏ nằm dài sát ở vùng Caribe. Nếu hòn đảo thuộc sở hữu tư nhân và thay đổi trách nhiệm với chính phủ dễ dàng và thường xuyên như việc một người thay đổi kiểu tóc, nếu ai đó muốn xây dựng một trụ sở nghiên cứu tư nhân nằm cách biệt và vượt khỏi giới hạn luật pháp của xã hội hiện đại, đây là một nơi hoàn hảo để làm việc đó. Chiếc thủy phi cơ lướt vào vịnh và đáp xuống nước, Những tiên nước bắn ra từ cặp phao khi chiếc phi cơ đáp xuống và trượt về phía một bến tàu đá. Phía trước, cát trắng lấp lánh tương phản với làn nước xanh ngắt. Những cây cọ và đước che phủ khu vực bên trong. Những con chim bồ câu bản xứ vỗ cánh bay khỏi cánh rừng rậm rạp do tiếng động của họ quấy dày. Nơi đó hiện lên như một thiên đường. Nhưng cô biết nó nắm giữ một bí mật đen tối hơn. Một âm mưu xấu xa bị che phủ khỏi những cặp mắt bên ngoài. Lô quay lại, bắt gặp đun can đang quan sát cô. Hắn sơ một tay về phía hòn đảo. Đôi mắt hắn sáng lên sung sướng. Cô sẽ không quên những lời mỉa mai kế tiếp của hắn. Chào mừng đến địa đàng, tiếng sĩ Pog. VTC nào! Phần 3, chương 38 Jack đã quay lại cơ quan, dắt theo những người khác đi cùng. Anh đã để mọi người tụ tập riêng tại phòng máy tính ở nhà trạm của Ban Tuần Tra Biên Giới, bang New Orleans. Tòa nhà xây bằng gạch đỏ, có một lịch sử lâu đời. Từ những năm đầu thế kỷ 20, cơ quan này có mục tiêu chính là bắt giữ những kẻ vượt biên và bọn buôn lậu rượu zoom từ Carribe, trong thời kỳ cấm. Nhưng tội phạm đã thay đổi. Giờ tòa nhà là một phần của cơ quan an ninh nội địa, chứa một trong số những đơn vị giám sát và bộ máy tính tiên tiến nhất của đất nước nhằm bảo vệ biên giới khỏi khủng bố và vũ khí của chúng. Khi Jack bước chân đến căn phòng được bảo vệ, anh xoa hai bên thái dương để cố giữ đầu mình không gục xuống. Từ lúc anh đến đây, làn da anh bắt đầu nóng lên vỉ sốt, Và cơn đau đã âm ỉ sâu tận xương anh và trực bùng cháy lên. Anh đã nuốt chừng 3 viên aspirin và đợi cho thuốc phát huy tác dụng. Anh không có thời gian để phát bệnh và căng thẳng thế này cũng không giúp được gì. Bọn tôi còn phải ở đây bao lâu nữa? Joy hỏi. Jack bỏ tay xuống khỏi chán. Không lâu hơn một ngày. Đến lúc đó, Số phận của Lona sẽ được định đoạt Lúc đó cũng không cần thiết Phải giả vờ rằng Mọi người đã bị chết ở Akred Chiếc trực thăng cứu hộ khẩn cấp đầu tiên Đã đến nơi Khoảng 15 phút Sau khi Jack tìm thấy bước trong rừng Anh đã an tâm khi nhìn thấy dấu hiệu Của đội CBP Ở một bên chiếc trực thăng Các trực thăng của ban Thường đến trước tiên Jack đã vẫy gọi chiếc trực thăng xuống Anh biết rõ về viên phi công và nhanh chóng giải thích lý do cần thiết để giữ kín về việc họ còn sống. Sau đó, Jack phối hợp với nhân viên chấp pháp để trai đậy chuyện đó. Bản tin buổi sáng đã thông báo về thảm kịch và không tìm thấy người sống sót. Nhanh chóng sau đó, một cơ quan liên kết với đài NBC địa phương đã nhận được thư điện tử tuyên bố vụ đánh bom do một băng nhóm khủng bố mới đấu tranh cho quyền lợi của động vật làm. Chắc chắn đó là thư khống, giống như được ngụy tạo bởi kẻ chỉ đạo vụ tấn công. Dù vậy, nó cũng khiến Jack yên tâm. Khía cạnh về bọn khủng bố được các cơ quan tin tức theo dõi sát sao. Không ai đặt câu hỏi về các nhân chứng mất tích hay người còn sống sót. Sau đó Jack đã đưa mọi người đến đây, bao gồm cả bút và những con thú từ chiếc tàu đắm. Randy ngồi thượt xuống chiếc ghế văn phòng. Mắt nhắm nghiền. Bút nằm cuộn tròn mình dưới chân anh. Những con thú khác đang hồi phục từ thuốc mê nhẹ. Tiến sĩ Grey đã lấy các thẻ theo dõi chúng bằng cách gây mê cục bụ Các thẻ đeo nằm trên một cái bàn gần đó, được cất kín trong một cái hộp Faraday bằng đồng để ngăn phát ra tín hiệu. Tất cả được cất, chỉ trừ một chiếc đang được phân tích bởi máy tính của một chuyên gia pháp y. Đến từ cơ quan cảnh sát liên bang FBI địa phương Anh ta đeo cọc kính phóng to Ôm sát mặt Và đã làm ngừng kích hoạt thẻ theo dõi Anh ta cũng xác nhận nghi ngờ trước đó của Jack Đây không phải là loại dùng trong thương mại Tôi sẽ nói đó là kiểu quân sự Hoặc bán quân sự Và ở cả hai loại Phải là người có nhiều tiền mới mua được Khi họ đợi có thêm thông tin Cartoon đến chỗ Jack Đặt một tách cà phê vào tay anh Nếu người của anh nói đúng, điều này xác nhận một mối nghi ngờ. Là gì vậy? Rách hỏi, vui vì có thêm hướng khác. Tất cả những điều xảy ra, nó vượt khỏi nguyên tắc và luật lệ đơn giản của một tập đoàn ngầm nghiên cứu về động vật. Nó có sự nhúng tay của thế lực hùng mạnh hơn. Có thể là được đỡ đầu bởi chính phủ. Như trong chính phủ của ta. Khang nhìn anh, thể anh là một đứa trẻ ngờ nghịch các dự án ngầm luôn được bơm tiền bởi chính phủ Mỹ bao gồm cả việc bảo kê từ đapa cục nghiên cứu và phát triển của Bộ quốc phòng nhưng anh nên biết rằng trong vài năm trở lại đây có tin đồn âm ỉ về các dự án cộng đồng đen tối đã làm nhiều người mất tích cùng với chúng và không bao giờ trở lại và chú nghĩ là chúng ta đang xa vào một trong số chúng Carlton thở dài. Tôi không biết, nhưng có một khuynh hướng đáng sợ khác liên quan đến các nhà thầu quân sự tư nhân. Tôi nghĩ là với kiến thức quân sự của anh, chắc anh biết tập đoàn Blackwater. Jack gật đầu. Blackwater là một tập đoàn tư nhân về mảng quân sự được chính phủ Mỹ ký kết cho hoạt động ở Iraq và Afghanistan. Về cơ bản, đó là một công ty vụ lợi Jack đã làm việc cùng với nhiều thành viên của Blackwater ở Iraq. Anh không có phàn nàn gì đối với họ, mặc dù có nhiều mức độ thù hẳn giữa các phân đội của Mỹ. Cả hai cơ quan quân đội chiến đấu ở cùng một nơi, nhưng bọn lính đánh thuê của Blackwater được trang bị tốt hơn và được trả hậu hĩnh hơn. Trên thực tế, hầu hết đều là bọn lính cũ được tuyển lại sau khi rời quân ngũ. Thậm chí Jack đã được họ tiếp cận và đặt yêu cầu. Sau đó, các vụ xì căng đan nổ ra liên quan đến Blackwater, giấy chứng thực về các chương trình ám sát bí mật, buôn lậu vũ khí, các vụ thảm sát thường dân, thậm chí cả cái chết của nhiều nhân chứng liên bang. Rốt cuộc, Jack đã chọn bảo vệ quê nhà ở đây. Tại sao lại có Blackwater ở đây? Anh hỏi. Bởi vì tập đoàn này kiếm được hơn 1 tỷ đô từ các hợp đồng với chính phủ, kể từ năm 2000. Và họ là tập đoàn duy nhất trong số 600 xưởng sản xuất dính dáng đến hai màn kịch chiến tranh. Tôi biết rõ điều đó. Anh làu bầu, thúc dục ông nói điểm chính. Vậy điều cậu không biết là những hợp đồng như vậy không còn giới hạn với cả các xưởng sản xuất bán quân sự. Giới khoa học cũng đã bắt tay vào hợp tác. Hàng trăm nhóm nghiên cứu đã tham gia vào cuộc hợp xướng Quy mô lớn và nhỏ Và từ những điều tôi biết Cuộc đua không chỉ dữ dội Mà còn tàn khốc nữa Jack không biết về chi tiết này Anh hình dung những con thú Lực lượng tấn công Sự ác liệt Với một lượng tiền khổng lồ chảy vào đó Kharktoon nói tiếp Tin về vụ đình đám của Blackwater Lan nhanh như virus Trong giới khoa học này Có những cáo buộc tập đoàn Đã cài gián điệp Dùng bạo lực, thuê ngoài nghiên cứu từ các nước thuộc thế giới thứ ba để lách luật. Danh sách vẫn đang dài thêm. sách hiểu mối quan tâm của vị tiến sĩ. Mô tả đó khớp với tất cả những điều đã xảy ra. Cánh cửa mở sau lưng anh. Em trai Luna đã trở lại từ phòng thuốc. Cánh tay cậu đã được bó bột từ bàn tay đến khỉu. Mắt cậu đờ đẫn vì tác dụng của thuốc giảm đau. Randy làm xáo động. và mở một mắt nhìn Khai. Tốt! Anh ta lầm bầm. Vậy là một người trong số họ nhà Park đã trở lại, tham gia cùng ta. Đoán rằng ai đó lại định giết tôi lần nữa. Khai cao có nhìn Randy. Ý anh là sao? Jack bước đến giữa họ. Đầu anh gật ngăn cản. Anh không cần sự việc trầm trọng thêm, đặc biệt là đối với Randy. Bức tường ngăn cách giữa họ đã đổ xuống khi hai anh em ở trong rừng, nhưng nó đã xuất hiện trở lại khi bình minh lên. Randy, anh im miệng lại một lúc đi. Anh trai anh nhìn chừng chừng và khoanh tay lại. Tao chỉ nói thôi, bất cứ khi nào người nhà menat và nhà bóc lại đi lại với nhau, ai đó trong gia đình tao lại bị giết, hoặc gần như thế trong trường hợp của tao. Mặt Khai đỏ tía. Vậy anh muốn nói gì về chị tôi? Anh và em trai anh đang ở đây nốc cà phê và ụp mặt vào đống bánh Donald trong khi chị tôi vẫn đang gặp nguy hiểm. Ồ, oh, có Donald à? Randy hỏi, ngồi thẳng người dậy. Khai lắc đầu và chút cơn bực dọc lên Jack. Cậu dơ cánh tay lên. Giờ nó đã cứng ngắc rồi. Vậy chúng ta định làm gì để cứu Lona? Anh đã nói anh có cách tìm kiếm chị ấy. Bình tĩnh lại. Tôi có, hoặc hy vọng thế. Anh liếc mắt qua các chuyên gia pháp y máy tính. Bằng cách nào? Khai thúc dục Giọng cậu mất đi vẻ giận dữ. Thay vào đó là sự buồn bã. Jack nhấc cái hộp Faraday sự các thẻ đeo đã lấy ra bằng phẫu thuật. Bằng những cái này. Khi điện bị cắt ở Akred, Jack đang kiểm tra một trong số các thẻ đeo Khi không gian tối sầm lại Anh đã bỏ vào túi Để giữ chúng an toàn để kiểm tra kỹ hơn sau Nhưng khi anh bỏ lại lô Ở văn phòng của cô Anh đã làm thêm một thứ Thay vì chỉ bỏ cô ấy lại Cùng với khẩu súng gây mê Tôi đã đặt một trong số các thẻ đeo Vào lô Trong túi cô ấy Căng thẳng trên gương mặt của khai Đã dịu lại với sự hy vọng Lạnh chúa. rồi lầm bẩm Anh nghĩ rằng ta có thể dùng nó để lần theo cô ấy. Đó là điều tôi đang xem xét tới. Chuyên gia pháp y chắc đã nghe thấy cuộc hội thoại. Tôi nghĩ là tôi có thể kích hoạt nó. Anh gọi lại. Đây chính xác là một dạng công nghệ định vị GPS. Nếu tất cả thẻ đeo sử dụng cùng một công nghệ, tôi nghĩ có thể tìm được cô ấy. Mặc dù cần có thời gian. Tôi sẽ phải lùng qua từng vệ tinh một Anh cua tay để họ nhìn thấy Sẽ nhanh hơn nếu tôi có được một số ý kiến Nên bắt đầu tìm kiếm từ đâu Jack dự tính những điều mình nghe thấy từ cartoon Và nghi ngờ của riêng anh Mexico hay đâu đó ngoài khơi Anh đoán có lẽ là vùng caribe Chúng sẽ không ở quá xa Nhưng chắc chắn ở phía nam biên giới nước Mỹ Khác thường gật đầu đồng ý Khai sụ mặt Khu vực quá rộng lớn để tìm Lẽ ra tôi phải biết gì đó Công ty giàu mà tôi đang làm việc Có giàn khoan trải dài dọc ngoài vĩnh Hay đấy Jack nói Bởi vì nếu tôi đúng Chúng ta có thể dùng một trong những giàn khoan đó Làm căn cứ hoạt động Khai liếc nhìn anh Đôi mắt cậu bớt đờ đẫn Cậu đang tính toán Và cố gắng tận dụng thông tin đó Để cho thấy cậu có ích Dù vậy Mối quan tâm lớn nhất của cậu còn đó Và cậu lầm bầm câu nói to Chị ấy vẫn còn sống chứ VTC nào Phần 3, chương 39 Lô đi xuôi theo bến tàu về phía tòa biệt thự. Phía sau cô, tên lính có tên Connor giữ một khẩu súng lục trong tay. Nhưng hắn thậm chí không buồn chĩa vào cô. Để làm gì chứ? Cô có thể đi đâu? Thậm chí bọn chúng đã tháo cỏng cho cô. Xoa xoa cổ tay, cô đi theo sau đun can. Người đàn ông đầy sẹo dẫn đường đi đến một lối đi có mái tre bao phủ ở cuối bến. Không gian thơm mùi muối biển và mùi quế phát ra từ cánh rừng đước. Cô nhìn thấy vài cái ghế dựa bãi biển nằm trên cát và một dãy các xuồng cây màu vàng. Trông nó giống như bất kỳ khu resort trên đảo nào. Cho đến khi bạn có thể nhìn kỹ hơn. Ở rìa bãi biển, nơi hàng cọ rủ bóng. Một nhóm người đứng đó mặc đồng phục ngụy trang, mang súng trường trên vai Ở trên cao hơn, một anten làm công phu và đĩa vệ tinh bao phủ trên mái tòa biệt thự Nhiều hơn mức cần thiết đối với các dịch vụ truyền hình và điện thoại vệ tinh Ở đây cũng có một sự im lặng kỳ quái Không có nhạc điệu, không tiếng cười, chỉ có làn sóng vỗ gì rào trên bãi biển Bầu khí quyền như bị tích điện Như thể một cơn bão đang đến Có lẽ Đó là do sự căng thẳng Trong gương mặt tên lính gác gặp họ Ở lối đi có mái che Cô nhận thấy le lói sự sợ hãi Trong đôi mắt hắn Khi hắn kéo đun can sang một bên nói chuyện riêng Lô đứng đợi trên bến Dưới ánh nắng thiêu đốt của buổi trưa chiều Âm thanh ù ù trong tay cô Đã biến mất Nhưng việc ngoái cổ quan sát xung quanh Đã kích thích cho vết sưng to như quả trứng ngỗng, đau nhói ở phía sau đầu cô. Dù vậy, nếu như cô không ngừng lại, có lẽ cô đã không nhìn thấy. Một tấm phủ màu xanh dương nằm trải ra ở tít xa của bãi biển. Trông như thể nó đang che đậy một chiếc tàu biển. Ngoại trừ việc, cô thấy đun can cũng liếc nhìn về hướng đó. Chỉ ngay sau đó, cô nhận thấy có chất lỏng màu đen chảy từ tấm phủ xuống dưới nước. Trông giống như dầu loang Nhưng Lona biết Đó không phải là dầu Tập trung nhìn Cô thấy một hình dáng tái nhợt nhạt Thò ra khỏi bên dưới tấm vải Một bàn tay người Đuncan đến chỗ họ Hắn đứng đối diện Connor Bọn họ có một vụ đột nhập khác đêm qua Nó bơi vào bờ Giết chết prolaski Làm Garcia bị thương Trước khi nó bị bắn Làm sao nó có thể khiến họ không theo dõi được Còn những thẻ theo dõi thì sao Tôi không biết Tôi phải đi nói chuyện với Malik về điều đó Anh ta có lời nhắn tôi vào phòng thí nghiệm Connor chỉ ngón tay về phía lô na Còn ả ta Đùn can nhún vai Đưa ả ta theo Nhốt vào một trong những buồng giam bên dưới Cho tới khi tôi chuẩn bị sẵn sàng cho ả Họ lại đi khỏi, băng qua lối đi co mái tre và đi dọc theo một hành lang rộng. Những chiếc ghế dựa và bàn làm bằng gỗ tách đều trống rỗng. Ngoại trừ có hai người đàn ông già sẫm mặc áo khoác phòng thí nghiệm. Một người ngậm điếu thuốc bơ phờ, lòng bàn tay hắn giữ miếng lọc theo phong cách châu Âu. Người kia ngồi vùi đầu vào đôi bàn tay. Tầng trệt của tòa biệt thự được lắp toàn cửa sổ nhìn về phía cửa vịnh. Cửa chắn bão lớn đã được đóng lại, khiến không gian mang một cảm giác phòng thủ. Đi băng qua hai cánh cửa cao kiểu Pháp, không gian bên trong trở nên u ám, nhưng rất xa hoa. rèm che đa mát màu ngà, các đồ đạc làm bằng gỗ gụ được đẽo gọt xù xì và gỗ hồng sắc, có lẽ là lấy từ đảo, và sàn nhà lát gạch bằng đá vôi. Tất cả màu sắc đều chìm, có vết chân động vật qua lại. Và một bức họa treo thường xuyên trên tường Đuncan dẫn họ băng qua sành trước Và đi dọc theo một hành lang dài Khi các cửa và cửa sổ còn mở Hành lang này chắc có chức năng như một phần mở rộng Của lối đi con bái che Lùa gió biển nhiệt đới vào sâu hơn trong nhà Ở cả hai bên của sành chính Có nhiều căn phòng mở cửa Bao gồm một nhà bếp Nơi có ba đầu bếp đang chuẩn bị một bữa ăn Mùi bánh mì nướng và nước hầm tỏi sôi lên khiến bao tử cô déo rắt, nhắc nhở cô rằng đã rất lâu cô chưa có thứ gì nạp vào. Nhưng họ không dừng lại để ăn nhẹ. Họ đi thẳng đến cuối sành tại một thư viện nghiên cứu. Trông nó như thuộc về một bảo tàng Anh Quốc, một sự pha trộn giữa những cuốn sách bọc ra và các đồ chế tác sưu tầm. Vỏ ốc xoắn, đồ nghề đi biển cổ, bao gồm một kính lục vân. Và một trục quay từ một chiếc tàu thủy một bức tường trưng bày các phiến đá hóa thạch từ đáy biển bức vẽ của thế giới cổ đại của loài bọ ba Th cá tiền sử và san hô sừng một người đàn ông cao lớn gặp đun ở đó đứng lên khởi chỗ ngồi cạnh lò sưi đã nguội lạnh hắn đang chăm chăm nhìn ra dãy các cửa sổ mở hắn mặc quần đi bộ và mang giày bút khoác thêm áo vách ngụy trang Hắn trong khoảng 60 tuổi Nhưng vẫn rất vạm vỡ Mái tóc muối tiêu Và gương mặt đã bị nắng gió Hắn lên một vẻ nâu bóng Hắn đeo nhãn hiệu của một cựu quân nhân Có lẽ là lính hải quân Xét theo chiếc mũ đi biển Đặt ở tay vịnh ghế của hắn Nhưng tự hắn Cũng toát lên một vẻ phong lưu Giàu có Lôi Na đoán Đó là người sở hữu tòa biệt thự Thật ra Dường như hắn giống một phần của căn phòng này, như những món đồ chế tác kia. Hắn đến và bắt tay Duncan, nắm gọn lòng bàn tay và những ngón tay đầy thẹo của Duncan trong tay hắn. Sếp, Duncan nói với vẻ ngạc nhiên. Tôi không nghĩ sếp lại có mặt ở đây. Tôi nghĩ sếp vẫn đang làm buổi thuyết trình của Ironcred ở Washington. Không có nhiều lý do nếu xét sau khi ta để sổng thứ hàng hóa đó. Người đàn ông lớn tuổi liếc nhìn Lô Phản ứng duy nhất là một nếp nhăn hẳn sâu giữa đôi mắt của hắn. Rồi hắn phớt lờ cô. Cô cảm giác hắn không khoan nhượng với phụ nữ. Cô đã từng gặp những kiểu đàn ông như thế. Tôi vừa bay đến sáng nay. Người đàn ông to lớn giải thích. Vừa kịp lúc có vụ lộn xộn ở đây. can thở một hơi dài Tôi vừa định đi xuống nói chuyện Với tiến sĩ Malik về vụ việc Cậu ta đang chờ anh Người đàn ông rơ một cánh tay Chỉ về bức tường để sách Và đồ chế tác Chúng ta sẽ nói chuyện sau Vâng thưa sếp Một phần của kệ sách trượt mở ra Để lộ hành lang nối tiếp sành chính Đi qua thư viện Và dẫn vào một sườn núi Tim lô đập nhanh hơn. Connor thúc tay bảo cô đi đến bên cánh cửa. Cô không có lựa chọn ngoài việc đi theo đun can vào khu vực giấu bên trong của khu phức hợp. Cuối cùng, cánh cửa khép lại phía sau cô một cách đáng sợ. Liệu mình có còn được nhìn thấy mặt trời lần nữa? Connor nói trước khi bước đến gần đun can một cách bí ẩn. Bryce Bennett làm gì ở đây vậy? Giọng đun can đầy vẻ tức tối Chọc mà Lê đã thông báo với ông chủ Về các vấn đề ở đây Tôi đã bảo hắn không được làm phiền ông chủ Nhưng điều đó vừa chứng minh rằng Không thể tin tưởng một tên Trung Đông Thậm chí nếu hắn ở phe ta Đun can tiếp tục đi xuống một lối đi ngắn Nó đổ vào một khu làm việc lớn hình tròn Chia thành các trạm Có các phòng bổ sung Và hành lang tỏa xuống tầng ngầm Những kỹ thuật viên mặc áo khoác trắng làm việc tại nhiều trạm khác nhau. Một số lít nhìn về phía cô sau đó lại quay đi rất nhanh. Dường như tòa biệt thự chỉ là mặt tiền cho khu phức hợp dưới này là bộ mặt hoàn hảo để che giấu những gì nằm bên dưới nó. Khi cô bước vào cô nhìn xung quanh phần nhiều gian phòng chính gần như tương xứng với phòng thí nghiệm gen của tiến sĩ Metoyer chỉ là rộng gấp 10 lần Và được trang bị tốt hơn Nó chứa một dãy mở rộng Và các máy luân nhiệt Thùng chứa gieo Các lò lai giống Lồng ấp Thậm chí cả máy phân tích ADN Loại Lycor 4300 Nó còn có một khoang chứa thiết bị sạch Và các trồng bình lắc Và máy ly tâm Và ở phía sau Là bột phòng đầy đủ bộ kính hiển vi điện tử Và các thiết bị siêu nhỏ Không có thứ gì mà phòng thí nghiệm này không có và không làm được. Người làm khoa học như cô thấy ganh tị, trong khi một phần khác trong cô tái nhợt vì chỗ thiết bị này đáng giá biết bao nhiêu và hoạt động ẩn đằng sau nó. Ai đó đã tiêu tốn cả gia tài để giấu một phòng thí nghiệm ngoài lãnh thổ tài phán và quyền kiểm soát của nước Mỹ. can dẫn cô qua căn phòng và đi xuống một sảnh khác. Đưa tiến sĩ Park đến một trong số các phòng giam ở phía sau. Hắn ra lệnh khi thò qua một cánh cửa phụ. Tôi còn nói chuyện với tiến sĩ Malik. Connor thúc cô từ phía sau để cô đi tiếp. Khi cô tiếp tục đi, một cánh cửa sổ ở sảnh mở bên trái để lộ ra một khu giải phẫu bên trong. Nó được trang bị các bàn làm bằng thép không gì, đặt giải rác và đèn halogen bên trên một giá đỡ kép. Một người đàn ông trung niên Mặc đồ giải phẫu đứng trong phòng Với nước da ngầm đen Và mái tóc đen dày Trông hắn như gốc Ả Rập Hoặc có lẽ là người Ai Cập Đùn can bước vào trong phòng Bằng một cánh cửa khác Trước vẻ mây mù răng lên trên chân mải của hắn Hắn đang không vui lona đi chậm lại Dường như để thấy thứ đặt trên bàn Conor không thúc cô Hắn cũng đang liếc nhìn. Làm sao mà mẫu vật này vượt qua được đoạn đường như vậy để đến bên này đảo của chúng ta? Đuncan nói, nhảy cẫng lên một cách khiếm nhã. Tôi tưởng anh liên tục theo dõi chúng. Chúng tôi đã theo dõi. Người đàn ông nói một cách khó chịu đáp lại giọng điệu nóng này của người kia. Chắc đó là tiến sĩ Malik. Lona đoán, Hắn là trưởng nhóm trong các nhà khoa học của trụ sở này. Còn Duncan lo mảng an ninh. Cả hai rõ ràng đã đối đầu nhau trong quá khứ. Malik chỉ tay về phía cái bàn. Các mẫu vật khác chắc đã lấy thẻ theo dõi ra khỏi con này. Bằng một vật sắc nhọn. Có lẽ là một cái dìu đá. Để tôi chỉ anh xem. Tay tiến sĩ bước sang một bên. Cho phép Lona nhìn thấy toàn bộ thứ được đặt ở trên bàn. Cô che miệng lại vì sốc. Bị Malik che, trước đó cô chỉ nhìn thấy chân và phần thân dưới. Từ cơ thể nhỏ thó và đầy lông lá, cô đã nghĩ đó là một con đuổi ươi hay một giống linh trường khác. Nhưng khi Malik di chuyển sang bên, cô biết mình đã nhầm. Hai cánh tay nó ít lông hơn và ở ngực dính rất nhiều lỗ đạn. Nhưng chính gương mặt và cái đầu mới khiến cô há hốc to. Mái tóc sơ cứng bết lại quanh gương mặt trần với miệng và quai hàm nhô ra nhưng không nổi bật như ở loài linh trường. Nó phẳng hơn. Cả đôi mắt cũng to hơn, tròn hơn và chán cao hơn, vồ lên. Lona đã nhìn thấy hình ảnh về người nguyên thủy thuộc trùng Hobinit như là người Ultralopithecus hay Homo habilis. Sự tương đồng không thể nhầm lẫn được Thứ nằm trên bàn không phải là linh trường Cô nhớ lại các đặc điểm di chuyển giật lùi Ở các con thú trên chiếc tàu đắm Một quá trình tiến hóa lùi của thời gian Mắt cô tối dầm lại Khi đoán ra âm mưu ẩn sau mẫu vật nằm trên bàn Họ không chỉ nghiên cứu động vật Cô quay sang corner Và không thể nén được sự ghê tờm Hay nỗi sợ trong giọng nói của cô Các người đang làm thí nghiệm trên con người nào Phần 3 Chương 40 Rách đứng trong văn phòng Của trưởng ban Bernard Bakhton Chính xác Bakhton Là người lựa chọn rách dẫn dắt đội phản ứng đặc biệt Một năm trước Mặc dù bây giờ, có lẽ ông ấy đang hối tiếc về quyết định đó. Buckston đứng ở phía đối diện của bàn làm việc của ông. Ông mặc bộ quân phục trình tề sau khi có cuộc họp báo sáng nay. Quần màu xanh hải quân với đường viền đen và chiếc áo sơ mi tương tự. Ông đã làm bóng mái tóc sẫm màu và thậm chí mang bộ vét quân phục theo nghi thức. Nhưng ông đã cởi nút ra và thả lỏng khi ông nghiêng người qua cái bàn. Một bản đồ chi tiết về vịnh Mexico được trải ra trên bàn. Buxton nhích một ngón tay lên bản đồ. Đây là nơi các cậu dò được tín hiệu của tiến sĩ Park, phải không? Từ thiết bị theo dõi, cậu đặt lên trên người cô ấy. Jack gật đầu. Đó là các tọa độ, đảo Địa Đàng, nơi nào đó trong cụm các đảo đó. Buxton nghe thấy sự do dự trong giọng nói của anh. Nhưng cậu không hoàn toàn chắc chắn. Chúng tôi chỉ bắt được tín hiệu trong vài giây, và sau đó bị mất. sách nắm tay lại thành nắm đấm, khi anh đứng thẳng vai lại. Chuyên viên FBI cuối cùng đã dò được một tín hiệu của vệ tinh quân sự GPS-2R9 bay ở quỹ đạo 12.000 dặm trên vịnh. Chỉ số dường như thuần nhất, đủ chắc chắn để định ra một địa điểm nằm cách bờ biển Cuba 100 dặm. Rồi chỉ số tự nhiên biến mất Các cậu bắt được tín hiệu Và không dò lại được nữa Sếp của anh hỏi Bọn bắt cóc cô ấy Chắc đã đưa cô ấy vào bên trong Nơi nào đó làm tín hiệu vệ tinh bị chặn Hoặc là Theo nhân viên FBI Bọn bắt cóc đã sử dụng một dạng thiết bị điện tử Gây nhiễu sóng tại chỗ Giữ cho hòn đảo bị khóa kín Jack kiềm lại Không nói lên khả năng khác Anh tưởng tượng cảnh cơ thể của Luna bị ném khỏi tàu xuống biển. Việc đó cũng làm tín hiệu bị khóa. Bác thở dài, cố tạo tiếng to. Vậy là không gặp may rồi. Giải các đảo này được cấm cờ chủ quyền của Nicaragua. Chúng ta không thể ập đến bờ biển của họ chỉ dựa trên một tín hiệu ma mà không thể tái tạo lại được. Xếp! Bác Ston một tay lên. Nó nằm ngoài quyền tài phán của ta. Tôi có thể mở một kênh ngoại giao, bắt đầu một cuộc đối thoại, nhưng sẽ mất ít nhất một ngày. Chúng ta không có đủ một ngày. Jack nghĩ và thầm chửi. Anh cố kiềm chế bản thân. Anh muốn đập tay lên bàn và hét vào mặt xếp, yêu cầu hành động ngay lập tức. Nhưng sự bùng nổ có hại nhiều hơn có lợi. Anh không muốn bị đá ra khỏi vụ này. Để tôi thử một phép màu Sếp của anh nói tiếp Cho tôi vài giờ để thực hiện vài cuộc gọi Trong khoảng thời gian đó Bảo nhân viên FBI tiếp tục theo dõi tín hiệu đó Nếu chúng ta có thể bảo đảm tín hiệu đó Tôi có thể giúp được Và trong lúc đó Jack đi nghỉ chút đi Trông cậu bệ giặc quá Jack cũng cảm thấy thế Nhưng không nói ra Đầu anh đau như búa bổ Cổ hỏng anh cháy lên như bị sốt. Anh không có thời gian để chiều chuộng căn bệnh cảm cúm hay cảm lạnh. Thuốc aspirin hoặc loại kháng sinh histamin có thể giúp anh chống đỡ được ít nhất một ngày nữa. Sau đó thì anh chẳng còn gì để quan tâm nữa. Răng một cái võng ra và nằm nghỉ. Baxter nói, đó là mệnh lệnh. Vâng, thưa sếp. Anh nói và quay đi thất vọng, tiến về phía cánh cửa văn phòng. Jack, sếp của anh gọi lại. Tôi sẽ làm hết sức có thể. Anh gật đầu, biết rằng sếp sẽ làm. Anh quay xuống lại phòng máy vi tính để báo tin xấu cho những người khác. Đến được tầng hầm của trụ sở, anh mất vài giây để chỉnh đốn lại mình, rồi bước vào. Những gương mặt nhìn về phía anh đầy vẻ hy vọng. Lúc này, những người duy nhất ở đây Là những người đã sống sót từ vụ đột kích ở Akred Khai đứng lên khỏi ghế đầu Khi nào họ bắt đầu cuộc tìm kiếm lô na Jack không trả lời Randy quan sát biểu hiện của em trai Và hiểu được Khốn kiếp Ta không bắt đầu Khai liếc nhìn Randy Rồi quay qua nhìn Jack Nhìn cậu tái nhợt Và cậu ngồi lại xuống chỗ của mình Đứa trẻ xem đồng hồ. Đã 5 giờ 20 phút trôi qua, kể từ khi chiếc trực thăng cứu hộ tìm thấy họ ở trong rừng. Bọn họ đều biết thời gian dành để cứu Lona đang cạn dần, nếu vẫn chưa bắt đầu. Một ngọn lửa bén lên trong sách, nhen nhóm bởi sự thất vọng cũng nhiều như cơn sốt. Anh đọc được sự tuyệt vọng trong biểu hiện của mọi người, và không chấp nhận bỏ cuộc. Phải chiến đấu đến cùng. Anh đóng cánh cửa phía sau lưng và chỉ một cánh tay về phía anh trai. Randy, mau nhấc mông dậy và gọi anh em nhà Thibodeur bảo họ chúng ta sẽ lại đi săn. Randy đứng dậy. Một câu hỏi hiện lên trên môi anh. Trước khi anh kịp hỏi, Jack đã chỉ tay về phía em trai Luna. Kai, cậu bảo cậu có thể đưa bọn tôi đến một trong số những giàn khoan giàu ngoài đó nếu muốn. Kai gật đầu và đứng dậy. Không thành vấn đề, khi nào? Ngay bây giờ. Jack nhanh chóng điều phối việc di chuyển khi đầu nóng bừng bừng. Anh biết một phi công và ít nhất có hai đồng đội khác trong đội phản ứng của anh có thể giữ kín miệng và sẽ làm thế nếu được yêu cầu. Họ phải đột nhập qua sóng radar và cứu Lona trước khi có thêm người biết. Cartoon đứng cùng với Joey và Gris Người lãnh đạo Akred hiểu được điều chưa được nói to lên. Những con thú đang được đưa đến viện thú y của vườn thú New Orleans. Bọn tôi sẽ đi cùng họ và không để lộ diện. Và chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu những gì có thể ở đó. Joey gật đầu. Bao... Giọng cô đứt quãng khi nói tên chồng mình. Anh ấy đã lưu dự phòng dữ liệu của chúng tôi ở một máy chủ bên ngoài trụ sở. Chúng tôi có thể bắt đầu ở nơi còn giang dở. Kharktun đặt một bàn tay hài lòng lên vai cô. Chúng tôi sẽ cập nhật cho anh nếu tìm thấy thông tin nào hữu ích. Jack nhìn lại những hương mặt trông chờ đang nhìn về phía anh. Vậy ta cùng tiến hành thôi. VTC nào!